Lương thực đều là này mấy thứ, ba tánh nhật tử đều quá đến không sai biệt lắm. Nhưng là, nơi đó dựa gần bờ biển, có thể đánh cá bán tiền, dựa gần sơn liền dưỡng tầm dẹp tơ lụa, cho nên so chúng ta muốn hảo quá rất nhiều. Cách nôn nhi nói, thiên thần sẽ không đem sở hữu phúc khí đều hàng đến một người trên đầu. Này phía nam nhi cũng có cái chỗ hỏng, sông lớn quá nhiều quá rộng, không giống chúng ta nơi này đều là sông nhỏ thiển đến chỉ không đầu gối. Không nhất định nào năm đuổi kịp nước mưa lớn, liền sẽ phát hồng thủy, đồng ruộng phòng ở đều im ở trong nước, cũng sẽ chết rất nhiều người. Lão Thái Thái nói tới đây, thật dài thở dài, nhắm mắt mặc niệm vài câu thiên thần phù hộ, một ngải nhịn không được hỏi câu, kia quốc chủ sẽ không dùng tồn lương cứu tế một chút nạn dân sao. Nàng trong lòng nhớ tới vô số trong tiểu thuyết từng viết, mỗi lần thiên thai, quốc gia đều sẽ phóng lương cứu tế, chẳng lẽ nơi này không có? Nhưng thật ra cũng nghe người ta nói, quốc chủ hạ lệnh phong lương, chẳng qua, tồn lương quá ít, gặp nạn dân chúng cũng nhiều, cứu tế bất quá tới thôi. Lại nói tiếp đến có mười mấy năm trước, khi đó, xuyên xuyên ra già còn sống, ta cùng hắn cùng đi hoa vương thành cấp trong nhà thêm vào nhận dụng, chính đổi kịp phía nam phát thủy, tránh được tới một đám lưu dân, bên đường nhi rất nhiều người ở quỳ xin cơm, còn có bán nhi bán nữ chỉ cầu đổi khối bánh bột nô ăn, kia tình hình thật là thảm a Trưng 13 Bách Hoa Luật Xuyên xuyên còn nhỏ, không hiểu này đó nhân gian thảm kịch, một ngải lại nghe đến trong lòng chua sót, nghĩ nghĩ, không muốn Lao Thái Thái vì còn không có phát sinh sự tình nhọc lòng, cho nên vội vàng tách ra đề tài. Mãi mãi, nói lên lương thực, ta đang có một sự kiện muốn cùng ngài thương lượng đâu. Lao Thái Thái ngẩng đầu xem nàng, không biết nàng có chuyện gì, nhưng vẫn là nói, sự tình gì, nói cho ngại ngại nghe một chút. Mãi mãi, Ta nghĩ nhà ta này cha bắp trưởng thành thu hồi tới, liền không cần loại đông mạch, không thượng mấy tháng dưỡng dưỡng địa, chờ đến sang năm mùa xuân, liền bắt đầu loại lúa nước, chờ lúa nước thu hoạch, ma gạo, mãi mãi liền có thể nhiều đến chút tiền bạc, lưu trữ về sau cấp xuyên xuyên bị của hồi môn. Hơn nữa, ở lâu chút hạt giống, chờ năm sau liền có thể làm các hương thân đều đi theo loại, nhật tử liền đều hảo đi lên. Lão thái thái càng nghe đôi mắt mở càng lớn nàng vẫn luôn cho rằng một ngải bán như vậy nhiều bạc là đem nàng phụ thân để lại cho nàng lương thực đều bán đâu trong lòng tuy rằng tiếc nuối nhưng là cũng không nói gì rốt cuộc đó là tiền tiên chính mình nàng một ngoại nhân khó mà nói cái gì hiện giờ một ngải cư nhiên nói là còn có hạn giống sang năm muốn ở ngoài ruộng loại quả thực là vui mừng khôn siết cũng không nghe minh bạch nhiều ít liền kích động lôi kéo tay nàng hảo hai tử mới ở trong thôn ở vài ngày a là có thể vì các hương thân suy nghĩ ngoại ngoại thật là rất cao hứng, nguyên, ân, tiên tiên, ngươi là thuyết minh năm loại lương thực bán đem tiền đều cho ta sao? như vậy sao được? ngươi loại, đương nhiên muốn đem tiền cho ngươi. Lão thái thái nói đến nửa thanh nhi mới nghĩ kỹ, một ngài đây là muốn đưa tiền cho nàng đâu? lập tức liền cự tuyệt. ở trong lòng nàng, một ngài tuy rằng không phải tiểu cô nương, nhưng là. Ở trong mắt nàng vẫn là cái cái gì cũng đều không hiểu hải tử, nàng như thế nào có thể chiếm hải tử tiện nghi đâu. Một ngày cũng không nóng nảy, nàng đã sớm chuẩn bị tốt lý do thoái thác, nãi nãi, ngươi cũng biết, ta chỉ có một người, liền tính loại lúa nước, cũng muốn mãi mãi hỗ trợ, lại nói, ta dùng nãi nãi điển, nãi nãi cũng xuyên xuyên một năm liền không có thu hoạch, về sau làm sao bây giờ a? xuyên xuyên của hồi môn bạc như thế nào tích có a? Ngài cũng không thể quá bất công đại cháu gái liền bạc đái tiểu cháu gái ai như vậy đi, xem như mãi mãi cùng tiền tiên kết phường nhi, thế nào? Kết phường nhi? Lao thái thái thực nghi hoặc? Đúng vậy, mãi mãi, chính là kết phường nhi, đều nói thân huynh đệ, minh tính sổ. Ta tuy rằng là ngài cháu gái, nhưng là tiền tài thượng cũng muốn cùng mãi mãi phân rõ mới được. Nếu là người khác loại mãi mãi mà, không phải cũng đến thu tiền thuê sao? Hiện tại chúng ta tổ tôn hai kết phường nhi làm ruộng, ngãi ngãi ra mà, ta ra hạ giống, đến mùa thu bán gạo, chúng ta hai cái một người một nửa, thế nào? Lao thái thái bị tiên tiên nói có điểm động tâm, lời này tựa hồ có chút đạo lý. Một ngải lại lập tức bỏ thêm một phen hỏa nhi, hơn nữa ngãi ngãi, nhà ta đại thúc đi tham gia quân ngũ kém, về sau nhất định sẽ trở về, vạn nhất, đến lúc đó lại cấp xuyên xuyên lánh hồi cái mẹ kế, nếu tâm địa hảo vậy vạn sự đều hảo, nếu nhân phẩm không hảo đâu, khi đó xuyên xuyên của hồi môn bạc muốn từ nơi nào ra, ai cho nên, mãi mãi vẫn là cùng tiền tiên kết phường như đi, trong tay nhiều tích góp chút tiền bạc, đến lúc đó tưởng dùng như thế nào, không đều là mãi mãi định đoạt. nay cuối cùng một cái lý do thực sự đả động lao thái thái tâm, xuyên xuyên nàng cha vừa đi chính là sáu bảy năm, cũng không có cái tin tức nói không chừng ngày nào đó thật mang theo ở bên ngoài cưới đến gia tiểu đã trở lại khi đó xuyên xuyên sợ là thật sẽ có hại a liền tính không mang theo gia tiểu vì bọn họ lý ra hương khói cũng đến lại nhờ người cho hắn cưới cái tức phụ nhi xính lễ cũng muốn hai ba mươi lượng bạc trong nhà hiện tại lại liền hai lượng bạc đều lấy không ra càng miễn ban xuyên xuyên của hồi môn nàng trong lòng trái lo phải nghĩ ngẩng đầu nhìn nhìn một ngải chậm rãi gật gật đầu một ngài không biết lão thái thái còn lo lắng nhiều một tầng chỉ cho rằng nàng cũng là lo lắng xuyên xuyên tình cảnh kỳ thật nàng lần đầu tiên nghe nói lao thái thái nhi tử đi tham gia quân ngũ mấy năm trưa hồi khi trong lòng liền trào ra vô số cầu huyết cốt truyện đều là chút thân cha lãnh hồi ngược đãi con cái tình cảnh xuyên xuyên như vậy đáng yêu hải tử ai cũng không đành lòng xem nàng chịu khổ trước cấp lao thái thái gõ gõ chuông cảnh báo vẫn là cần thiết Nhàn thoại đều nói không sai biệt lắm, lao thái thái tiếp tục vội việc may vá nhì, một ngải một bên nhìn xuyên xuyên viết chữ to, một bên cầm buồn bách hoa luật bắt đầu lật xem lên. Bách hoa quốc pháp luật không có hiện đại như vậy hoàn thiện phức tạp, rốt cuộc vẫn là hoàng đế nhất ngôn cửu đỉnh thời đại, chỉ có hơi mỏng một quyển trên dưới 100 trang quyển sách nhỏ. Khúc dạo đầu mấy chục trang đều là hình phạt bộ phận, sau đó mới ở bên trong bộ phận, tìm được rồi nàng nóng lòng hiểu biết về nữ tử luật pháp. Mặt trên kỹ càng tỉ mỉ viết Nữ tử 15 thành nhân sau Mới có thể thành thân Cần lệnh của cha mẹ Lời người mai mối Tự mình hôn phối buôn đào giả Vì tội Nam nữ toàn chỗ 3 năm khổ dịch Chính thế giả Cần tăng môi Sáu xính Hôn thư đều toàn Thiếp giả Cũng ứng có khế làm chứng Thế giả Chủ cúng Thiếp giả Tuy nô cúng Phi đại sai không thể bán cúng nhiên thiếp phạm thế giả Tử tội con vợ cả thuận vị nhưng kế tước gia chủ chi vị con vợ lẽ vô vị cũng thê quả giả nếu dục gia phu môn cha mẹ chồng thúc bá không được vô cớ ngăn trở của hồi môn tiền bạc không được vô cớ cắt xén nếu không muốn trở về mẫu tộc hoặc vô mẫu tộc nhưng y lìa giả dẫn lập nữ hộ nhưng kinh thương nhưng mua điền trí phòng phủ nha không được gây khó dễ thiếp quả giả không con phu môn nhưng bán đi có tử không được bán đi Tư tử cung cấp nuôi dưỡng, khép lại bách hoa luật, xoa xoa huyệt Thái Dương, này đó đại đoàn chi, hồ, giả, giã, làm một ngải xem đến đau đầu, đoán mỏ miễn cưỡng hiểu được đại ý thật sự như tiếu hàng ngày ấy theo như lời, này bách hoa quốc hình phạt cực nghiêm. Trộm đạo một con trâu liền phải bị phán 20 năm lao ngục, mà cướp bóc, đã thương người linh tinh trọng tội, một khi bị chảo, chính là chém đầu. Dư lại một ít ở hiện đại xã hội thường xuyên nghe nói bất hiếu cha mẹ, trộm cắp linh tinh việc nhỏ nhi ở chỗ này cũng sẽ bị phán phạt khổ dịch năm năm hoặc là ăn trượng hình phạt số tiền lớn, lấy kỳ khiển trách. Tóm lại chính là lấy trọng hình ngăn chặn hết thể làm ác việc. Dân gia các ba cánh tử bắt đầu khi bởi vì sợ hãi hình phạt mà buồn phận làm người, chậm rãi liền chuyển biến thành một loại nơi trốn giúp mọi người làm điều tốt không khí. Nhưng là một ngài thở dài. Ta ác cầm u, bất luận cái gì thời điểm đều sẽ không bởi vì hình phạt mà biến mất, bên ngoài thượng đều là hòa hợp êm thấm, sau lưng, cái nào nhà cao cửa rộng, hoàng gia nội viện, sẽ không có chút việc xấu xa thủ đoạn đâu. Có người địa phương sẽ có giai cấp, có giai cấp địa phương sẽ có tranh đấu, có tranh đấu địa phương sẽ có chém giết. Chẳng qua, này hết thể đều bị hoàn mỹ che giấu lên thôi. Suy nghĩ một lát, này đó hình phạt đã bị nàng ném ở sau đầu. Rốt cuộc nàng cũng không tính toán tham chính, cũng không tính toán đi cướp bóc, chỉ cần minh bạch về sau không cần lo lắng có người sẽ dễ dàng cướp đoạt nàng lao động thành quả, uy hiếp nàng sinh mệnh thì tốt rồi. Đến nỗi hay không sẽ có cái gì thế lực hào môn nhớ thương nàng tân rau dưa trái cây, nàng cũng không phải quá lo lắng. Nếu nàng muốn lũng đoạn cả đời, như vậy tất nhiên muốn cùng rất nhiều người lục đục với nhau, chính là nàng nguyện vọng lại tương phản, nàng muốn đem này đó mở rộng đến toàn Bách Hoa Quốc. Đương nhiên vừa mới bắt đầu mở rộng một hai năm gian, vẫn là muốn từ những cái đó thích tìm kiếm cái lạ, lại có năng lực mua sắm kẻ có tiền nơi đó kiếm chút tiền bạc, bảo đảm nàng cùng nàng quan tâm người áo cơm vô ưu đồng thời. Nếu tương lai tổ chức trường học miễn phí, cô nhi viện, viện dưỡng lão cũng có sung túc tài chính, tóm lại một câu, lấy chi người giàu có, dùng chi với dân, xem như nàng không có cô phụ xuyên qua đại thần một cái khác hồi báo. Đều nói Xuyên qua tất có lý do, nàng tuy rằng là vẫn luôn hồ đồ, nhưng là, cũng là thiệt tình cảm kích có thể có sống thêm một lần cơ hội. Trước kia nàng oán hận cha mẹ vô tình, chán ghét cô độc phiêu bạc, mà lúc này, tân thời không thế giới mới, nàng có người nhà, có phải làm sự tình, nàng liền phải hảo hảo sống sót, xuất sắc sống sót. Vốn dĩ nàng còn lo lắng vì trốn tránh thành thân mà biểu đặt thân phận có chút không tiện, rốt cuộc Trung Quốc cổ đại đối với nữ tử, đặc biệt là lễ giáo là cực hà khác không nghĩ tới nơi này luật pháp Cư nhiên đối với có rất nhiều ưu đãi chỉ cần lập nữ hộ nàng về sau kinh thương mua điện trí phòng đều sẽ không đã chịu ước thúc điểm này thực sự làm nàng thật cao hứng quay đầu xem xuyên xuyên chữ to cũng viết nam thiên tuy rằng chưa nói tới cái gì khí khái nhưng là cũng coi như chỉnh tề sạch sẽ nhịn không được khen nàng chúng ta xuyên xuyên tự thật là viết càng ngày càng tốt lão thái thái ngẩng đầu cười nhìn thoáng qua hai cái cháu gái muốn ta nói xuyên xuyên liền không cần lãng phí những cái đó giấy mặc chỉ cần sẽ viết cái tên liền hảo nông gia khuê nữ tương lai tìm nhà chồng vẫn là muốn dựa nữ hồng cùng bếp sự chưng mười bốn tân giống loài nãi nãi, không phải có câu nói nói rất đúng kỹ nhiều không áp thân xuyên xuyên học được viết chữ tương lai vạn nhất gả xa chút còn có thể ngẫu nhiên cấp chúng ta viết phong thư trở về a quá mấy ngày Ta còn tưởng giáo nàng số học đâu, tương lai nàng của hồi môn nhất định phong phú, chính mình quản khởi trướng tới cũng trong lòng hiểu rõ a. Một ngải vừa nói, một bên thu sách vở, Lão Thái Thái ngẫm lại vừa rồi thương lượng loại lúa nước Việt, có lẽ đến xuyên xuyên suốt ra khi, thực sự có mấy xe của hồi môn cũng nói không chừng đâu, trên mặt liền lộ một tia ý cười. Nàng nguyện ý học đi học đi, chỉ là cũng đừng đem nữ hồng ném xuống liền hảo mấy ngày trước đây cái kia hỉ thức đăng mai túi tiền còn không có thêu hảo đi xuyên xuyên thẻ lưới đã nhiều ngày chơi điên rồi nào còn nhớ rõ túi tiền không thêu xong quay đầu nhìn tỉ tỉ mãn nhãn khẩn cầu một ngài biết nàng là muốn chính mình cầu tình điểm điểm nàng cái mũi nhỏ tiếp nhận câu chuyện nhi mãi mãi xuyên xuyên không thêu hảo cũng không quan hệ nha đã nhiều ngày trời mưa ở nhà thêu hoa vừa lúc sau đó lại trang làm hỏi xuyên xuyên xuyên xuyên Cơm trưa tỉ tỉ phải làm mì nước, ngươi tới cấp tỉ tỉ giúp một chút a, Hảo A, Hảo A nãi nãi, ta đi theo tỉ tỉ học làm mặt. Đi thôi, đi thôi, hai cái tinh nha đầu. Lao thái thái trong miệng nói bất đắc dĩ, trong mắt lại tràn đầy sủng nịch. Xuyên xuyên nhanh nhẹn ở bệ bếp hạ điểm hỏa, một ngải từ trong không gian lấy ra hôm trước ngao tốt canh xương hầm đặt ở trong nồi hầm. Lại ở đại chậu gốm chậm rãi thêm thủy sống hai chén mặt, xoa thành mềm mại cục bột. Sau đó cán thành hơi mỏng một trương vòng tròn lớn bánh, lại gấp lên cắt thành tinh tế mì sợi. Một quải quải xách lên tới, tản ra hạ đảo cốt canh, chờ lật qua hai lần hoa, lại thêm tiến xanh non hành thái cùng một nắm nhi muối, nóng hầm hập cốt mì nước thì tốt rồi. Tiểu nha đầu cười hì hì nhảy đến tủ gỗ phía trước cầm chén đũa nhi, một ngải bưng mì sợi buồn, một nhà ba người nhiệt nhiệt vừa ăn mì nước biên nói giỡn. Phần 12 Trận này mưa to đến buổi chiều khi chậm dãi chuyển thành mưa nhỏ, vẫn luôn đầm địa, mới rốt cuộc ở ngày thứ hai sáng sớm ngừng lại. Một ngày sớm rời giường, đơn giản rửa mặt một chút, tùy tay đem đầu tóc chắt lên, biên thành bím tóc sau đó bàn ở sau đầu, cắm thượng một châm liền tính đại công cáo thành, từ trong không gian lấy ra gương chiếu chiếu, cái này lười biếng phương pháp thật là không tồi. Đẩy ra cửa sổ, trông về phía xa chung quanh bị nước mưa rửa sạch sau càng hiện xanh biếc núi rừng. Thật sâu hút khẩu mới mẻ không khí, chưa phun ra là lúc, nàng đột nhiên phát hiện giống như nơi nào không giống nhau. Đúng rồi, trước kia nàng là hơn 200 độ cận thị mắt, bởi vì không thích mang mắt kính, cho nên nhìn cái gì đều hơi hơi có chút mơ hồ. Chính là, hiện tại, đừng nói trong viện, ngay cả rất xa chỗ trên đại thụ có cái tổ chim nàng đều có thể xem đến rất rõ ràng. Lại nghĩ lại tưởng, một đoạn này thời gian, nàng mỗi đêm không phải kiểm kê đồ vật chính là kế hoạch về sau việc, còn muốn nghiên đọc lịch sử luật pháp, mỗi lần đều ngủ không đến 4-5 cái giờ, nhưng là, sáng sớm lên tinh thần lại thập phần dư thừa, so trước kia ngủ 10 cái giờ nghỉ ngơi hiệu quả còn muốn hảo. Chẳng lẽ này cùng trong không gian nước suối linh khí biến nồng hậu có quan hệ? Cao mày suy nghĩ một hồi, vẫn là một chút manh mối đều không có, hảo lại này cũng không phải cái gì chuyện xấu, lười nhác tính tình lại đánh bại lòng hiếu kỳ chiếm thượng phong đơn giản đều ném sau đầu xoay người tiến phòng bếp thu xếp khởi một nhà ba người cơm sáng ngao một tiểu nồi hát cháo xứng hai bàn ngon miệng chua ngọt tiểu dưa chuột cùng rau trộn khoai tây ti lại lạc mấy chương bánh rán hành chờ đến lao thái thái cùng xuyên xuyên đều rời khỏi giường an qua thơm ngọt lại dinh dưỡng cơm sáng xuyên xuyên liền tính nôn nóng chạy đi tìm nhị đỏ một ngày cũng không ngăn cản nàng thu thập xong chén đũa liền quay lại lao thái thái trong phòng Lão Thái Thái chính sửa sang lại tối hôm qua mới vừa phùng tốt váy áo, tuyết thanh sắc tay háo bó nhi sam, xanh lá cây giải hoa váy dài, chỉ ở cổ tay háo, và áo cùng góc váy thêu mấy đoá thanh nhã tiểu hoa. Một nhìn qua nhi liền cho người ta một loại phá lệ tươi mát xuất trần cảm giác. Nữ tử thiên tính đều đối với mỹ lệ quần áo đều có chút cố chấp, một ngải cũng giống nhau, nhìn váy áo lớn nhỏ liền biết Lão Thái Thái là vì nàng làm, cũng không khách khí, vui mừng cầm lấy tới liền ở trên người ước lượng. Mãi mãi, là cho ta làm sao, mãi mãi tay nghề thật tốt, thật là quá xinh đẹp. Lão thái thái cười nói, đương nhiên là cho của ngươi, ngươi à, bếp sự là một phen hảo thủ, như thế nào kim chỉ thượng liền nửa điểm sẽ không đâu. Một ngài cũng không phản bác, xú mị trong chốc lát, vui dạo dực cẩn thận gấp hảo. Mãi mãi, con người không hoàn mỹ, tuy rằng ta nữ hồng không được, nhưng là chủ nghệ thực hảo a đúng rồi. Mãi mãi, ta phải cho ngươi xem mấy thứ đồ vật. Thứ gì a? Một ngải ngày, ngày thường trừ bỏ cơm, cũng thường xuyên làm chút chưa thấy qua thái sắc ra tới, thời gian dài, lao thái thái đã có chút thói quen, cũng không cảm thấy nhiều ngạc nhiên. Một ngải đỡ nàng làm được phía trước cửa sổ bên cạnh bàn, nơi này tầm mắt hảo, địa phương cũng rộng mở, vạn nhất người tới thoán môn nhi cũng có thể thấy. Phất tay từ trong không gian cầm một phen hạt dừa, một cái khoai lang, Một đầu tỏi cùng một khối khương ra tới, cũng không nói lời nào, chỉ là cười hì hì đẩy cho lao thái thái xem, lao thái thái ai hình dáng cầm ở trong tay cẩn thận nhìn nhìn, nói, đây là thứ gì, không phải là chút tân thức ăn đi. Đúng vậy, mãi mãi, này tiểu nhân kêu hạt dưa, xào thục lúc sau, có loại đặc thù mùi hương, có thể làm ngày thường tiểu ăn vật nhi ăn. Này đại kêu khoai lang, nướng chín hoặc là nấu chín lúc sau phi thường thơm ngon. Hơn nữa sản lượng rất cao cũng lại chứa đựng, nhưng là cụ thể một mô đất có thể thu nhiều ít, ta cũng không biết, nhưng là tuyệt đối so với đông mạch cùng bắp muốn cao đến nhiều. Dư lại này hai loại gọi là tỏi cùng hương, tựa như hành giống nhau, đều là nấu ăn khi gia vị dùng. Một ngải cấp lão thái thái tinh tế giới thiệu, xem nàng tựa hồ thực dám hứng thú, liền nói tiếp, mãi mãi, hiện tại mới tháng 6 mạng, thời gian thượng tuy rằng không phải thực đầy đủ, nhưng là, nếu cẩn thận chăm sóc, này bốn dạng đồ vật còn đều có thể đuổi ở bắt đầu mùa đông trước thành thủ, ta cảm thấy đến lúc đó bắt được trong thành đi bán, quá nhiều tiền bạc kiếm không được, nhưng là mấy trăm lượng bạc vẫn là có thể bán. Ta tưởng ở vườn rau bên ngoài kia phiến đất hoang thượng thử loại một ít, chỉ là mãi mãi nếu đến lúc đó chúng ta thật bán tiền bạc trở về, người trong thôn có thể hay không đỏ mắt oán trách chúng ta không có làm cho bọn họ cùng nhau loại đâu. Hơn nữa ta hiện tại ở trong thôn vẫn là một ngoại nhân, như vậy có thể hay không cấp trong nhà trọc phiền thoái đâu. Lao Thái thái túi đầu tinh tế suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta đêm nay đi tranh thôn trưởng ra hỏi một chút người nữ hội nhưng làm tốt. Sau đó đem việc này cùng hắn để một chút, người trong thôn tưởng loại chúng ta liền cùng nhau mang theo, không nghĩ loại, chúng ta cũng không bắt buộc, rốt cuộc đều lúc này tiết, mọi người không thấy được có thể tin tưởng sẽ thành thủ. Lại nói, liền tính đến lúc đó thật trưởng thành có thể hay không bán đi còn hai nói đi ta chỉ có thể nhấc lên liền nói ngươi từ quê nhà mang đến chỉ là ăn qua cũng chưa từng loại quá trước loại chút thử xem ngươi xem thế nào ân mãi mãi biện pháp hảo như vậy tương lai chúng ta là bán tiền vẫn là không loại thành đều có chuyện nhi hảo thuyết một ngày gật đầu trong lòng cảm khái gừng càng già càng cay lao thái thái làm việc tích thủy bất lậu Từ phương diện kia đều làm người chọn không ra lý tới. Nhớ tới còn chưa tới tay nữ hộ, nàng trong lòng bắt đầu chờ đợi lên, chỉ mong có thể thuận lợi làm tốt. Kết quả người một nhà vừa mới ăn xong cơm chiều, lao thái thái không đợi ra cửa, lý đại mãi mãi liền tự mình tới cửa tới. Lao thái thái cười đem nàng lên vào nhà, một ngải pha nước trà, lại đem lần trước ở trong thành mua một ít dầu chiên mặt điểm tâm, trang một mâm, cùng nhau bưng đi lên. Lý đại nãi nãi cũng là cái hào sảng lao thái thái, lôi kéo tay nàng tình tế hỏi chút, đầu còn đau không? Thương đều hào nhanh nhẹn. Linh tinh nói, một ngải quy củ trở về vài câu, cuối cùng còn cảm tạ nàng quan tâm, chọc đến lý đại nãi nãi lại đối lao thái thái một thật khen, lao hắc bà tử, ta liền nói ngươi là cái có phúc, trong nhà xuyên xuyên hiểu chuyện ngoan ngoãn cũng không nhắc lại. Nay hiện giờ cứu cái tiểu tức phụ nhi trở về, cũng như vậy đoan trang biết lễ lão thái thái biết nàng gặp người trước khen tam câu sau lưng lại không thấy chỗ tốt không làm sự tính tình cũng không đem nàng lời nói thật sự theo câu chuyện nhi hồi phủng nàng vài câu ngươi còn nói hâm mộ ta này không phải đánh ta mặt giống nhau nhà ngươi tiểu tam ở hoa vương thành làm đại trưởng quay, lại phong cảnh lại thể diện này trong thôn không biết bao nhiêu người hâm mộ đỏ mắt đâu chưng mười lăm lý đại lãi lãi tới chơi đa tạ đỏ đậm huyết cùng cô độc cười mỗi ngày hoa tươi cảm ơn cổ vũ Ta sẽ tiếp tục cố lên, người trong thôn đều biết, Lý đại nãi nãi thích nhất nghe người ta khích lệ nàng tiểu nhi tử. Sớm cao hứng cười mỹ mắt, cái này ở trong thành nhi tử vẫn luôn là nàng tiêu ngạo. Trong lòng đã ý, ngoài miệng còn muốn kiếm tốn, miễn bản cái kia tiểu tử túi Lãnh tức phụ Hải tử ở tại trong thành, nhiều ít thiên cũng không trở lại xem hắn cha mẹ tới, không hiếu thuận. Được rồi, được rồi, ngươi chính là đối Hải tử yêu cầu quá cao, kia Hải tử nhiều hiếu thuận a. Lần trước Tiên Tiên đi trong thành, Tam tử không phải còn cho ngươi hơi hảo chút thức ăn, vài dặm trở về. Ngươi liền thấy đủ đi. Lao Thái Thái vừa nói vừa cười đệ khối tạc khối vung cho nàng. Xuyên xuyên lúc này cũng rảnh rỗi nhi tiến lên ngoan ngoan hành lễ, Lý đại ngoại mãi, mãi sờ sờ nàng đầu, khen vài câu trường cao, có đại cô nương bộ dáng linh tinh nói. Lao Thái Thái liền tống cổ nàng trở về phòng trước ngủ. Lý đại ngoại mãi, mãi mấy cả năm điểm tâm sau đó móc ra khăn lau lau tay từ trong lòng ngực móc ra một trường chích thành hai chiếc giấy tới ngươi xem ta này đầu vóc cùng ngươi nói thượng lời nói nhi liền đã quên chính sự nhạ đây là tiên tiên hộ tịch nữ hộ hôm nay vừa mới làm phả đáng ta sợ các ngươi sốt ruột an cơm xong liền vội vội cấp đưa tới một ngải đôi mắt không cấm sáng ngời không nghĩ tới sự tình làm được như thế thuận lợi có lẽ thật là kia phân lệ trọng nổi lên mấu chốt tác dụng xem ra Mặc kệ hiện đại vẫn là nơi này, tiền tài thế công đều là mở đường tuyệt hảo vũ khí. lão thái thái cười ha hả tiếp nhận hộ tịch, lại chuyển tới tiên tiên trên tay, cầm đi. Lần này mệt ngươi đại nãi nãi một nhà hỗ trợ, tiên tiên về sau chính là chúng ta lý ra thôn người. Mọi việc cần phải vì các hương thân nhiều nữa tưởng một ít mới là, là, nãi nãi. Một ngày đáp ứng, lại xoay người đối mặt lý đại nãi nãi đoan trang hành lễ, tạ đại nãi nãi. Làm đại ngoại nãi vì tiên tiên sự lo lắng. Lý đại ngoại nãi cười đem nàng nâng dậy tới. Khách sáo cái gì? Ta và ngươi nãi nãi đều là chỗ nhiều ít năm lao tỉ muội. Nhà mẹ để lại đều ở một chỗ. Này trong thôn, ai cũng so bất quá hai chúng ta thân a. Lại nói tiếp, lao tổ tử, chúng ta lão tỉ hai cũng đã lâu không cái nhàn dỗi có thể hảo hảo nói nói chuyện riêng tư nhi. Ngươi khả năng cũng nghe người trong thôn nói đi. Tiên tiên là từ đại phía nam lưu lạc lại đây, tuy rằng cha mẹ cùng phu quân đều gặp khó, nhưng là, hảo lại trên người nàng còn mang theo chút tài vận, muốn qua an ổn nhật tử cũng không khó. Quá đoạn nhật tử, thật muốn xây căn nhà trí chút đồ vật nhi, ở ta trong thôn rơi xuống chân, còn phải lao tẩu tử nhiều hỗ trợ thu xếp chút đâu. Lao thái thái nói khẽ thở dài một cái. Lý đại ngãi mãi đương nhiên miệng đầy đáp ứng, đó là tự nhiên. khác không nói. Liền nói chúng ta đều là nữ nhân còn không biết nữ nhân vất vả à, đứa nhỏ này nhìn chính là cái hiếu thắng tính tình, về sau nhất định cũng không sai được. Lại nói nàng hiện tại là ngươi cháu gái, không phải cùng ta chính mình cháu gái giống nhau. Lao thái thái cười, quay đầu kêu một ngải đem hẳn dưa, khoai lang cùng khương tỏi đều lấy tới, đưa cho nàng xem, nói, Lao tổ tử, đây là tiền tiên từ quê nhà bên kêu mang lại đây mấy thư ăn và thực, nói là hương vị thực không tồi. Nàng ở nhà khi, cũng chỉ xem qua, chưa từng động thủ loại quá, hiện giờ chính mình muốn sinh hoạt, liền tính toán ở ta vườn này thử loại chút nhìn xem, nghĩ tương lai bắt được trong thành đi, có lẽ có thể đổi mấy cái dầu muối tiền trở về. Thứ này có thể ăn. Chúng ta này hoa màu viện người, cũng không ra quá mấy tranh môn nhi, thật đúng là chưa thấy qua. Không biết nhà ta tiểu tam nhi ở trong thành thấy chưa thấy qua. Bất quá, này lập tức liền bảy tháng thiên. Loại đến trong đất, muốn nhiều ít thời gian có thể trưởng thành A, tiếc sợ là không đổi kịp đi. Lý đại mãi mãi rõ ràng đối này mấy thứ quái đồ vật không xem trọng. Lão thái thái cũng không miễn cưỡng, cười tiếp tục nói, ta cũng là nói như vậy, nhưng đứa nhỏ này càng muốn loại thử xem, nói vạn nhất muốn loại thành, trừ bỏ đổi điểm nhật dụng tiền, còn muốn ở lâu chút loại nhi, sang năm làm các hương thân đều loại chút. Lời này nghe khiến cho nhân tâm nóng hổi, tiên tiên thật là cái hảo khuê nữ, còn không có loại thành đâu, liền nhớ thương mang theo các hương thân kiếm tiền. Ta trở về đến cùng nàng liền phú thúc nói, này hộ tịch thật là làm đúng rồi. Lý đại nãi nai nói, tiên tiên nơi này hạt giống tuy nói không nhiều lắm, nhưng là cũng có thể phân ra một ít tới, lão tẩu tử trong nhà thường có các hương thân đi lại, giúp nàng hỏi một câu, nếu có ai tưởng đi theo đủ loại xem, liền tới ta nơi này lấy chút hạt giống trở về. Bất quá tiên tiên cũng là lần đầu tiên loại, cũng không dám bảo đảm nhi có thể trưởng thành A. Đến lúc đó bạch ai mệnh không cần đoán nàng mới hảo. Lao thái thái nói. Hảo, ta phải nhàn rỗi liền cùng mọi người nói nói xem. Lý đại mãi mãi thực sản khoái đáp ứng rồi. Một ngải sấn hai cái Lao thái thái lao đến nóng hổi, xoay người trở về phòng cầm ước có mười mấy hai trọng một bao bạc vụn, đặt ở Lao thái thái trong tầm tay. Ai nha, ngươi xem ta này chỉ nhớ, Lao tẩu tử, vì tiên tiên hộ tịch. Nàng liền phú thúc cấp lót bạc đi, ngươi cũng không nói, vạn nhất ta này đầu hốc hồ đồ quên hỏi một chút, các ngươi chẳng lẽ còn phải cho nàng làm việc, lại chính mình hướng trong đáp tiền A. Nói mở ra bố bao, rốt cuộc dùng nhiều ít, chạy nhanh nói, tiên tiên nơi này tiền bạc còn tính có dư. Lý đại mãi mãi bất động thanh sắc nhìn chằm chằm kêu bao bạc vụn liếc mắt một cái, trong miệng lại cười khách sáo treo ghẹo, ngươi liền ở nơi này, còn sợ ngươi vì điểm này nhi bạc, liền ra đều dọn chạy không thành. Liên Phú nói, làm này hộ tịch tổng cộng liền hai lượng bạc đều không co tiêu tốn, nói đến cũng khéo. Hắn đi phủ nha khi chính đụng tới một cái hiểu biết tiểu lại, lôi kéo hắn ăn một đốn uống rượu, liền nửa điểm nhi không tốn tiền tiêu đường phí, thuận lợi viết thượng trong thôn hộ tịch mỏng, khai trương chứng tử trở về. "Thì ngươi uống rượu không phải tiền bạc a, lại nói, người nọ tình về sau cũng muốn lao tẩu tử ngươi đi lệ còn trở về không phải? Ta thế tiên tiên làm chủ, đây là năm lượng bạc. Nhiều liền lưu chữ nàng liền phú thúc về sau còn nhân tình dùng. Lão Thái Thái vừa nói vừa đem một thỏi năm lượng tiểu nén bạc nhét vào lý đại nãi nãi trong tay. Lý đại nãi nãi vội vàng chối từ Lão muội tử, này quá nhiều, liền tính còn nhân tình, cũng không dùng được này rất nhiều, chờ mua thuốc khi đưa qua đi một hai chỉ gà rừng con thỏ, cũng liền không sai biệt lắm. Được rồi, ngươi cũng đừng khách sáo, chạy nhanh nhận lấy đi, thật cảm thấy nhiều. Quá hai nguyệt tiên tiên xây nhà, nhiều giúp chút vội là được. Phần 13 Ta liền nói, ngươi này lao hắc bà tử, sẽ không làm ta bạch nhân tiện nghi, cũng không phải là liền tại đây chờ ta đâu. Hành, ta cũng không cùng ngươi tranh, không nói được, tiên tiên xây nhà khi ta muốn nhiều đi theo thu xếp mấy ngày rồi. Lý đại nãi nãi đem bạc đặt ở trong lòng ngực suy hảo, lại cùng lao thái thái nói, bất quá, lao ngụy tử, tiên tiên nữ hộ chỉ treo ở ta trong thôn liên lụy không đến phân điền việc nhà ta liền phú cũng liền chính mình làm chủ nhưng là nếu muốn xây nhà ở trong thôn thường trụ vẫn là muốn thông báo tộc lao nhóm một tiếng tiên tiên đỉnh đầu cũng không khẩn tốt nhất nào ngày mang lên mấy bàn đem tộc lão cùng chúng ta cùng thế hệ lao nhân nhi mời đến ăn uống rượu cũng làm tiên tiên lộ lộ mặt nhi như vậy về sau có cái đại sự tiểu tình mọi người cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau lao thái thái một bên nghe một bên gật đầu Hai người lại lao vài câu nhàn thoại nhi, lý đại nãi nãi liền đứng dậy cáo từ đi trở về, một ngải cùng lao thái thái đem nàng vẫn luôn đưa ra viện môn, xem nàng dần dần biến mất ở trong bóng đêm, mới trở về phòng. Hai người vui mừng cầm lấy kia hộ tịch công văn ở dưới đèn nhìn kỹ, chỉ thấy văn khế mặt trên viết ít ỏi con số, nữ, một tiên thị, phu vong, vô mâu tộc nhưng y hiện có họ hàng xa làm bảo, lạc hộ hoa vương thành bắc lý gia thôn, nữ hộ, hoa vương thành phủ nha hộ tịch chỗ Bánh hoa lịch bốn trăm ba mươi bảy năm tháng sáu năm hai tám lập ngày trung ương che lại cái màu đỏ phương ấn bốn cái chữ triện hoa vương phủ nha chương mười sáu sơ thí làm ruộng cảm ơn lam quân một nghìn tám trăm bốn mưa to đêm tính hoa tươi cùng cổ vũ đặc biệt là đêm tính cư nhiên cấp rượu vang đỏ đầu bốn chương để cử phiếu kỳ thật ta còn không có hiểu được này đó phiếu phiếu là chuyện như thế nào a bất quá Ta biết nhất định là hảo đông đông. Cho nên, vì hồi báo các bằng hữu duy trì, ta hôm nay đổi mới hai trường, chúc đại gia vui vẻ. Một ngải cầm này trương cổ đại bản sổ hộ khẩu, dù sao mặt nhi điên lại đây đảo quá khứ nhìn mấy lần, cũng không có thấy một đạo thủy ấn hoặc là phòng ngụy mã, thật sự chỉ là vô cùng đơn giản mấy hành tự cộng thêm một cái vết đỏ chính là toàn bộ. Nay nếu ở hiện đại, muốn dựa vào bộ dáng tạo phân giả, quả thực là quá dễ dàng. Bất quá, mặt trên từ ngữ chi ý ngắn gọn dễ hiểu, cũng không có gì đại lỗ hồng, chỉ là, tên này hẳn là Lao Thái Thái lúc ấy không có nói rõ ràng, nàng lại thường kêu chính mình tiên tiên, cho nên liền phú thôn trưởng lục tiên khi, liền báo cái mộc tiên thị. Như vậy cũng không tồi, dù sao này thời không cũng không có người nhận thức nàng, gọi là gì cũng bất quá đều là danh hiệu mà thôi. Lao Thái Thái không biết chữ, nhưng vẫn là hứng thú bừng bừng cầm lấy tới nhìn lại xem cuối cùng ngàn dặn dò vạn dặn dò công đạo một ngải thu hảo. Tổ tôn hai người lại bắt đầu thương lượng về bãi rượu sự tình. Một ngải đối trong thôn lớp người già nhi người cũng không quen thuộc, cụ thể thỉnh nào vài vị, như thế nào đi thỉnh, liền đều yêu cầu lao thái thái nhọc lòng, nàng chỉ phụ trách lấy bạc, nghiên cứu một chút tiệc rượu thái sắc là được. Không đề cập tới hai người bọn nàng thương lượng mời khách việc, đơn nói ly đại lại nãi xủy bạc trở về nhà. Gọi đại nhi tử đi vào nàng cùng lao nhân nhà ở, vui dạo dược lấy ra kia thỏi bạc tử, khoe khoang cấp nhi tử xem. Liên phú kinh ngạc cầm lấy tới, ở dưới đèn nhìn kỹ xem, nương, ở nơi nào được đến nén bạc, tỷ lệ còn tốt như vậy. Lao thái thái cho chính mình cùng lão nhân đều đổ ly trà, nói, ta đi ngươi tứ thẩm tử chỗ đó đưa hộ tịch, ngươi nói có thể là ai cấp. Tứ thẩm tử như thế nào ra tay như thế hào phóng liên phú đương thôn trưởng cũng có bảy tám năm trong thôn nhà ai quá như thế nào hắn trong lòng rõ ràng đâu này tứ thẩm ra từ mấy năm trước tứ thúc bệnh đã chết xuyên xuyên nàng cha lại đi tham gia quân ngũ kém trong nhà chỉ có nàng mang theo xuyên xuyên sinh hoạt hàng năm có thể ăn thượng cơm no liền không tồi như thế nào sẽ có nhiều như vậy tiền bạc lão thái thái chậm gì gì uống ngụm nước trà chờ lão nhân cũng không kiên nhẫn nhìn qua điếu đủ rồi này hai cha con ăn uống mới cười nói Không phải ngươi tứ thẩm tử tiền, là nàng kia làm cháu gái tiên tiên. Nói là, nhà nàng người gặp nạn trước cho nàng để lại điểm tiền tài, cũng đủ nàng một người sinh hoạt. Nghe ta vừa nói, ngươi đắp nhân tình tìm người quan nhi, mới cho nàng thuận lợi làm tốt hộ tịch, liền nhiều cầm chút tiền bạc ra tới làm tạ lễ. Làm việc tổng cộng dùng không đến hai lượng bạc, này đó là năm lượng, liền tính cảm kích ta cấp tận tâm làm việc, cũng vẫn là quá nhiều, sẽ không còn có mặt khác có ý tứ gì đi. Liên Phú cấp người trong thôn làm việc, cũng không phải không thu qua lễ, nhưng cũng nhiều là chút gà rừng, nấm linh tinh thổ sản vùng núi. Tứ Thẩm lần trước tới bắt rượu cùng vải vóc đều là thực không tồi, cho nên hắn mới tìm người, thực sự chút sức lực mới nhanh chóng như vậy làm tốt hộ tịch. Không nghĩ tới này xong xuôi, lại nhiều được gấp đôi tiền bạc, trời sinh cẩn thận hắn, liền cảm thấy trong lòng không yên ổn. Lão thái thái cười đối lão nhân nói, nhà ta Liên Phú, đương mấy năm thôn trưởng, thật là tinh rất nhiều nói xong lại quay đầu nhìn nhi tử được rồi ngươi cũng đừng lo lắng không phải cái gì đại sự ngươi tứ thẩm lần trước không phải để qua sao kia tiên tiên muốn ở nhà nàng bên cạnh miếng đất kia thượng xây căn nhà ta vừa rồi đề điểm nàng thỉnh trong thôn tộc lao nhóm ăn uống rượu lại đem việc này nói nói rốt cuộc hoa mà xây nhà ngươi cũng không thể một người quyết định a Liên phú quay đầu nhìn nhìn nhà mình lao ra tử thấy hắn vẫn là chậm gì gì uống trà không có phản đối liền biết việc này hẳn là không có gì kém đầu nhi cẩn thận ngẫm lại chỉ cần tứ thẩm xuất đầu mời khách lễ nghĩa thượng tân chu toàn cũng chẳng phân biệt trong thôn mà chính là tiêu tiền mua khối địa chưa dứt chân nghĩ đến tộc lao nhóm cũng không đến mức ngăn trở đến lúc đó chính mình lại giúp gõ cổ vũ việc này cũng là có thể thành đúng rồi ngươi tứ thẩm nói tiên tiên từ phía nam lại đây mang theo điểm cái gì hiếm lạ hẳn, giống nói là thật loại thành có thể đương cái tiểu an vật nhì bán được trong thành đi. Bất quá, ta nhìn không đáng tin tệ, trước không nói, đến trong thành có thể hay không bán đi, chính là lúc này tiết đều bảy tháng, loại cái gì cũng trưởng không thành á tiên tiên, kia hải tử không biết là tâm tính tốt xử, vẫn là trời sinh không hiểu tàng tư, tư nhiên thác ta hỏi một chút người trong thôn có hay không nguyện ý đi theo loại. lão thái thái đột nhiên nhớ tới hạt giống sự, cùng lão nhân, nhi tử thuận miệng nói nói. Liên phú chắc chắn này, năm lượng bạc có thể thu tâm an, chính cân nhắc hơn nữa mấy năm nay tích cóc hạ mấy chục lượng, có phải hay không cùng cha mẹ thương lượng thu hoạch vụ thu sau may lại một chút phòng ở, cho nên cũng không đem nàng nương nói đương hồi sự, thuận miệng đáp, nàng cũng là phương năm tới, không hiểu ta này bốn mùa tiết, còn tưởng rằng giống phía nam như vậy, mùa đông đều không dưới tuyết đâu, hiện tại loại cái gì đều trởm. Nương, các ngươi nhị lao nghỉ ngơi đi, ta cũng đi ngủ, Lao thái thái xoay người xem lão nhân cũng là một bộ không có hứng thú dáng vẻ, liền tắt trong lòng tưởng đi theo loại điểm thử xem ý niệm. Phô hạ bị, hầu hạ hắn ngủ. Nói một ngải cầm tiền bạc, Lao thái thái liền đem yêu cầu thỉnh đến nhân ra, lần lượt từng cái đi rồi một lần, nói là chính mình làm cháu gái tiên tiên, hiện giờ cũng ở trong thôn treo nữ hộ, liền tưởng mở tiệc tiệc rượu, thỉnh trong thôn nước cao vọng trọng các trưởng bối, ăn ly rượu, cấp các trưởng bối thấy cái lễ này đó trong thôn các lao nhân tuổi đều ở sáu mươi tuổi tả hữu ngày thường cũng rất ít xuống đất làm việc nhi nhưng là đều nói người lao thành tinh lịch duyệt kinh nghiệm tuyệt đối muốn so người trẻ tuổi nhiều thượng rất nhiều ngẫu nhiên trong thôn có đại sự phát sinh thôn trưởng liền sẽ thỉnh bọn họ cùng nhau thương lượng phùng đến ngày tết bọn họ cũng chủ trì khai tông tử lãnh tiểu bối nhi nhóm hiến tế tổ tiên nay đoạn thời gian bọn họ cũng nghe trong nhà lao bà tử cùng con dâu nhóm nhắc tới quá một ngại sự Hiện giờ đều đã lập thành nữ hộ, chính là không thỉnh uống rượu, bọn họ cũng ngăn trở không được cái gì. Nhưng là, nàng như thế hiểu chuyện có lễ, muốn trịnh trọng cùng các trưởng bối chào hỏi, chính là đối các trưởng bối tôn trọng. Lập tức, tộc lao nhóm đều gật đầu khen vài câu, một ngụm đáp ứng đến lúc đó đi uống rượu. Lao thái thái thỉnh hảo người, ngày thứ hai liền lấy trong thôn hai cái thường đi trong thành hậu sinh chọn mua bãi rượu phải dùng đồ vật. Lại hẹn trong thôn tiểu tức phụ nhi nhóm ngày sau tới hỗ trợ, trong lúc nhất thời nàng là vội đến chân đánh cái hót, đầy đất xoay quanh. Một ngày vốn định hỗ trợ, chính là nàng lại thật sự cắm không thượng thủ, đành phải dặn dò Lao Thái Thái đừng quá mệt mỏi, cũng không cần cho nàng tình bạn, có thể tìm người hỗ trợ liền tìm người tới, qua đi lại đưa chút vải dệt linh tinh đáp lễ là được, Lao Thái Thái cũng không nghe, phất tay đem nàng đuổi ra tới. Đơn giản liền khiêng đem cái cuốc lanh xuyên xuyên, Tính toán ở vườn rau tấm ván gỗ hàng rào bên ngoài lại tân khai một miếng đất ra tới, coi như nàng tiểu thực nghiệm điển. Kỳ thật một ngại cũng chính là mười mấy tuổi phía trước theo ra ra nãi nãi trụ quán nông thôn, này hạt hướng dương cùng khoai lang như thế nào loại, cũng chỉ có cái đại khái ấn tượng, chưa từng tự mình động qua tay. Lần này tuy rằng hạ đủ sức lực, suốt bao hai ngày, cũng mới khai ra không đến non nửa mẫu đất. Nàng trong lòng bắt đầu hối hận, sớm biết rằng muốn xuyên qua lại đây. Đại học nên đọc nông đại, học cái gì nghệ thuật hệ A, quả thực không có nửa điểm tác dụng. Như vậy một mảnh nhỏ địa phương, chỉ loại hạt hướng dương cùng khoai lang còn miễn cưỡng đủ dùng, nhưng là lại loại khương tỏi liền có chút quá tệ. Kết quả ngày thứ ba dậy sớm lại đến làm việc nhi, cư nhiên xuất hiện kỳ tích, phiên tốt mặt đất ước trừng rộng gấp đôi đi ra ngoài, hơn nữa hòn đất nhi cũng đều bị đánh đến toái toái, dọn dẹp thật sự là săn bằng. Xuyên xuyên hai ngày này giúp đỡ làm chút rút thảo linh tinh tiểu việc, tuy rằng có ăn ngon đương khen thưởng, nhưng là cũng mệt mỏi đến có chút xỏ lá, lúc này nhảy bắn trên mặt đất chạy tới chạy lui, một bộ xoay người nông nô đến giải phóng hương phấn bộ dáng Một ngài ngồi xổm hai đầu bờ ruộng nhi, đoán nửa ngày, cũng không đoán ra là ai làm chuyện tốt, tóm lại không phải là trên núi lợn rừng hoặc là ốc đồng cô nương. Một ngài tính tình luôn luôn rộng rãi, gặp được hoang mang việc, không nghĩ ra được liền ném tới một bên tổng hội có cha ra manh mối một ngày đương nhiên dựa theo bạn tốt lá cây cách nói nàng này không gọi rộng rãi tiêu được trăng hay chớ trốn tránh vấn đề nàng cũng không phản bác nếu không phải này viên rộng rãi tâm nàng chỉ sợ sớm tại oán hận vũng bùn chết đuối túi đầu dùng cái cuốc tinh tế gõ toái mấy cái lọt lưới đại hòn đất sau đó chậm rãi câu thành luống phân ra một nửa diện tích tới Ở luống trên đài mỗi cách 20cm liền sạn cái hố nhì, xuyên xuyên cười hì hì đi theo nàng phía sau ném 2-3 viên không gian xuất phẩm hạt hướng dương đi vào, lại dùng chân nhỏ bắt thổ cái hảo, dẫm lên một chân. Chờ này hết thể đều vội xong rồi, ngay cũng tới rồi chính ngọ, về nhà lung tung ăn khẩu cơm, liền lại đến trong đất tiếp theo trồng tròn dưa. Xuyên xuyên tò mò, luôn là truy vấn này đó hạt giống lớn lên là bộ dáng gì, có thể làm cái gì ăn ngon. Một ngải vốn định lấy chút ngũ vị hương hạt dưa cùng hồng tâm khoai lang khô ra tới, làm nàng nếm thử. Nhưng là, lại sợ nàng cái kia có ăn ngon nhất định phải cùng các đồng bọn chia sẻ thói quen, cũng chỉ có thể hống nàng nói, quá thượng mấy tháng sẽ biết. Rốt cuộc, tiết có chút vãn, nàng là nhất định phải vận dụng trong không gian linh tuyển tới nhanh hơn nảy mầm cùng sinh trưởng tốc độ. Nếu thật bị người trong thôn biết đây là hai dạng ăn ngon thực, đều tới muốn hạt giống. Nàng thật đúng là muốn mỗi nhà rửa gần đi tới nước không thành. Trưng 17 đến khách. So với hạ hướng dương, khoai lang cùng khương tỏi tài lên liền dễ dàng nhiều. Đương nhiên đây là có không gian hỗ trợ gian lận dưới tình huống. Chỉ đem khoai lang hương cùng rục sinh nảy mầm từ khương khối, kép tỏi ai bài nhi thua tại dánh, không cần quá mật, lại khép lại thổ thì tốt rồi. Nếu không có không gian, vậy muốn tốn thời gian cố sức rất nhiều. Tỏi cùng khương còn hảo thuyết, chỉ là khoai lang giống nhau. Liền trước muốn đặt ở ấm áp địa phương, thôi phát nảy mầm chùy nhi, sau đó đem có mầm chùy nhi địa phương từ khoai lang thượng thiết xuống dưới, đặt ở kiến tốt đất ấm thượng, phía dưới nhóm lửa giữ ấm, mặt trên tưới nước bảo ước. Ước chừng muốn nửa tháng lúc sau, mầm tử trưởng thành khoai lang mạ, mới có thể di loại đến trong đất. Buổi tối ăn cơm xong, một ngài an bài xuyên xuyên viết chữ to, nàng lại trộm chính mình chuồn ra tới, từ trong không gian dẫn nước suối ra tới, đem trong đất thấu thấu rót một lần. 3 phần khoai lang, 3 phần hạt hướng dương, 4 phần khương tỏi no no uống lên một đốn, chỉ chờ chúng nó nhanh chóng trưởng thành. Lao thái thái nơi đó cũng mọi việc đủ, chỉ còn chờ ngày mai khai tịch mời khách. Không nói chuyện, ngày thứ 2 giữa trưa, các nàng một nhà ba người nhi mới vừa ăn cơm xong, ly đại nãi nãi cùng mấy cái ngày thường giao hảo Lao thái thái liền từng người mang theo các nàng trong nhà con dâu, tới cửa hỗ trợ tới. Nông gia người xưa nay nhiệt tình hiếu khách. Này lý gia thôn đại đa số người đều là một cái tổ tông huyết mạch truyền xuống tới, liền tính là kia mấy nhà họ khác người, trải qua mấy năm nay cho nhau gả cô nương, cưới vợ, cũng đều rẽ trái rẽ phải thành thân thích. Nhà ai có cái đại sự tiểu tình đều sẽ chủ động tới hỗ trợ. Cũng không cần lao thái thái an bài, lý đại mãi mãi liền bắt đầu lánh các nữ nhân bắt đầu hái rau, thiết thịt, phách tài, giá nổi, người nhiều chính là náo nhiệt, trong miệng lao nhàn thoại nhi dài ngắn. Thủ hạ cũng đều không chậm trễ từng người bận rộn, thường thường liền có kia ái nói giỡn, đầu đến nhà ai ra mặt mỏng nhi tiểu tức phụ nhi ngượng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, mọi người nhìn liền cười vang ra tiếng. Xuyên xuyên vẫn là lần đầu tiên nhìn đến trong nhà như vậy náo nhiệt, cũng cười hì hì đi theo ở phòng bếp chuyển động. Phần 14 Trên danh nghĩa tuy nói là một ngải mời khách, chính là, nàng thật đúng là giúp không được gì, chỉ huy phân công có lý đại ngoại ngoại thu xếp, khuyết thiếu cái gì đồ vật nhi, có lao thái thái giúp đỡ bổ tề, xào rau cũng an bài mọi người để cử một cái tiểu tức phụ nhi. Kết quả, nàng dạo qua một vòng nhi xuống dưới, cũng không tìm được cái gì thích hợp làm. Đành phải ngồi xổm bên cạnh giếng hỗ trợ rửa rau, bên cạnh một cái ăn mặc thâm bích sắt váy áo, nhân ra đều kêu nàng lục tẩu hơn 30 tuổi nữ tử, ngày thường chính là cái người ba hoa, lúc này, xem nàng ngón tay thon dài trắng nón, liền cùng nàng đáp nổi lên lời nói, Tiên tiên muội tử vừa thấy liền không phải nông dân nhi, này ngón tay trắng non cùng trong thành bán cái kia củ sen dường như, nhất định là từ sinh hạ tới cũng không ăn qua cái gì khổ đi. Một ngải nhìn xem chính mình ngón tay, trước kia thường ở bên ngoài chạy, làn da lại làm lại thô giáp. Chính là, gần nhất trừ bỏ đôi mắt xem rõ ràng hơn, làn da cũng thật sự trở nên trắng non rất nhiều, này ngón tay nhìn qua nhiều lắm trắng non nhi chút, còn tính bình thường, nhớ tới nàng hôm trước khi tắm. Thấy trên người làn da, quả thực giống bạch ngọc giống nhau non mịn, liền làn da phía dưới mạch máu đều ẩn ẩn có thể thấy được. Nàng suy đoán lại cùng không gian linh khí có quan hệ, chỉ là vẫn luôn vội đông nội tây, tuy không có làm cái gì đại sự, nhưng là cũng không có gì nhàn rỗi hảo hảo nghiên cứu một chút. Một ngày cười cười, thực mau thu hồi trong lòng ý niệm, kia lục tẩu còn chờ nàng trả lời đâu, tuy rằng nàng không yêu cùng người sống tiếp xúc, nhưng là... Về sau nếu muốn tại đây trong thôn sinh hoạt, dễ dàng cho người ta lưu lại ngạ mạn, không biết lệ ấn tượng nhưng không tốt. Bị bất đắc dĩ, nàng liền đem người nhà như thế nào gặp nạn, nàng một người lưu lạc đến tận đây, bị mãi mãi như thế nào cứu trở về, này đó lời nói dối lại từ đầu nói một lần. Thiên hạ nữ nhân đều mềm lòng, không chờ nàng nói xong, không chỉ là lục đầu, chung quanh mấy cái tiểu tức phụ nhi đều nhịn không được đi theo rớt nước mắt. Lý Đại mãi mãi thấy liền tới đây giải vây, rốt cuộc mời khách là chuyện tốt, các nữ nhân đều khóc đề để, để không phải tìm suối quậy sao. Nói vài câu tỉ như đều là nữ nhân, tồn tại không dễ, về sau nhiều hơn hỗ trợ là được linh tinh nói, khuyên đến các nữ nhân đều xoay tâm tư, dịu dít nói chính mình là nhà ai, đang ở nơi nào, muốn tiên tiên nhàn thường xuyên đi thoán môn nhi. Một Ngải nhất nhất cười đồng ý. Tuy rằng biết các nàng đại bộ phận cũng đều là bởi vì thương hại chi tâm theo như lời khách khí lời nói, nhưng vẫn là cảm kích các nàng nhiệt tình thuần phát, thiệt tình chân ý quan tâm. Thiếu chút nữa buột miệng tốt ra muốn các nàng cùng nàng cùng nhau trồng trọt dưa, chính là lời nói đến bên miệng vẫn là nhìn xuống. Chờ mùa thu bán tiền bạc, nàng cũng có gieo trồng kinh nghiệm. Sang năm lại mang theo các hương thân cùng nhau loại sẽ tốt một chút. Người nhiều lực lượng đại, ngày rơi xuống tây sơn đỉnh kỳ, nên hầm. Nên xào đều chuẩn bị không sai biệt lắm Lúc này Trong thôn các trưởng bối cũng lục tục tới cửa tới Lao thái thái mang theo tiên tiên Ở viện môn khẩu chờ hầu Lần lượt từng cái nên tiến nhà chính Phùng thượng trong thành mua tới tốt nhất Xuân sương mù trà Sau đó chỉ điểm một ngải cấp lao ra Tử nhóm quy quy củ củ hành lễ Lão nhân xem nàng một thân tố sắc váy áo Cục mi ru mắt Không giống như là cái thích gây sóng gió Mỗi người đều tán bài câu Đại thể đều là chút Sau này an tâm sinh hoạt, có người khi dễ liền tới nói cho một tiếng, tất sẽ cho nàng làm chủ linh tinh lời khách sáo. Đương nhiên lời này mặc kệ thật giả, đều là muốn nhờ ơn, bởi vì quan trọng là thái độ này. Một ngài vẻ mặt cảm kích nói tạ, ngoan ngoãn lại thế bọn họ tự trà. Lại đợi nửa nén hương, lao thái thái nhìn khách nhân đều đến đông đủ, liền thỉnh lý đại mãi mãi mang theo các nữ nhân nhanh nhẹn ở nhà ở Trung ương bày một chương vòng tròn lớn bàn. Lục tục dùng tinh xảo bạch sứ bản, trang bốn lạnh bốn nhiệt tám đạo đồ ăn đi lên, có thể nói gà thịt vịt tôm đều toàn. Cuối cùng, lại ở mọi người kinh hỉ trong ánh mắt bưng lên một cái mới vừa trưng ra nổi đại cá chép. Đây chính là rất khó đến đồ vật. Đã bao nhiêu năm, nhà ai có cái việc hiếu hỉ, cũng không thượng quá lớn. Cá á hoa vương thành phụ cận không có đại con sông, muốn nói lạch ngòi tiểu ngư còn ngẫu nhiên có thể nhìn đến linh tinh nhi mấy đôi, lớn như vậy cá là muốn từ cách nơi này 200 dặm xa xuân tới thành vận lại đây. Mấy cái lao già tử nhóm tuy nói cũng sống mấy chục tuổi, nhưng cũng đều là gần duy trì ấm no nông dân, trong thành tiểu lầu chưa từng có đi vào, hiện giờ thấy như vậy phong phú bản tiệc thật là có chút kinh sợ. Hào lại, tới chế một bước thôn trưởng liền phú còn có chút kiến thức, cung kính thỉnh vài vị trưởng bối an ổn ngồi. Tuy nói lao thái thái cùng một ngải là chủ nhân, nhưng là... Nữ tử rốt cuộc địa vị vẫn là thấp một ít, là không có tư cách cùng các trưởng bối cùng ngồi cùng ăn ăn cơm. Lao thái thái kêu người dọn hai đàn bắp rượu tới, nói vài câu lời khách sáo, thỉnh liền phú hỗ trợ bồi. Sau đó liền thối lui đến bếp hạ, cũng không nói cái gì quy củ, dùng thất liệu mạng cái bàn lớn tử, thỉnh xuất lực hỗ trợ một chúng nữ tử nhóm cùng nhau ăn lên, đương nhiên nơi này liền không có cá, trên bàn cái kia nếu không phải đi trong thành hỗ trợ chọn mua người nửa đường gặp tiên khách lâu vận cá xe ngựa ham ở mương hỗ trợ đẩy một phen thật đúng là không có cơ hội mua được đâu ước chừng hai lượng bạc một cái so được với bốn mươi cân thịt heo nhưng là hảo lại một ngày cấp tiền bạc nhiều lao thái thái cũng ý định muốn vì nàng giành vinh qua mặt gà thịt vị tôm đều mua không ít trừ bỏ cấp chủ bản dự bị thêm đồ ăn các nữ nhân đồ ăn bản cũng đều trang đến tràn đầy mệt mỏi một buổi trưa Lại là thân thủ hỗ trợ làm ra hảo đồ ăn, mọi người đều ăn uống mở rộng ra, liền hôm qua lão thái thái bị hạ mặt bánh, ăn uống thỏa thích lên. Đãi một hơi nhi ăn lường dạ, mới đảo ra miệng tới khen thượng bếp nhi chủ bếp tiểu tức phụ nhi. Nay tiểu tức phụ nhi chính là một ngải đầu thương chưa lành khi, đến thăm quá nàng vị kia lý mãi tiểu nhi tức phụ nhi, danh gọi xảo nương. Gả tới ly ra thôn 6 năm nhiều, hiện giờ cũng bất quá 23-24 tuổi tuổi tác. Bởi vì nàng nhà mẹ đẻ từng ở trong thành khai quá một cái tiểu thực phô, cho nên cũng học chút bếp thượng bản lĩnh, trong thôn ngày thường có cái đại sự tiểu tình đều thích tìm nàng hỗ trợ nấu ăn, nàng tính tình nu thuận, lời nói cũng không nhiều lắm, ở người trong thôn duyên nhưng thật ra cực hảo. Lúc này, nghe mọi người đều khen nàng, xảo nương liền có chút mặt đỏ, há miệng thở dốc, nhưng vẫn là không có nói ra cái gì, sợ hãi quay đầu nhìn mắt ngồi ở nàng bên cạnh một ngải. Hôm nay này trưng cá, có thể hảo hảo bưng lên đi, phải nói là một ngải công lao. Nàng rõ ràng chính mình bản lĩnh, sao cái rau xanh, hầm cái thịt, còn có thể miễn cưỡng đảm nhiệm, nhưng là, cá, nàng xác thật chưa bao giờ có đã làm. Có nghĩ thầm nói chính mình sẽ không làm, lại sợ làm bà bà mất thể diện, chính vì khó là lúc, bị một ngải đã nhìn ra, liền cười nói nàng gặp qua người khác trưng cá, nhưng là không có thân thủ đã làm. Hiện tại có cơ hội nhìn thấy cá lớn, cũng đừng ấn lão biện pháp nấu ăn, phiền toái xảo nương động động tay, ấn nàng biện pháp, chưng ăn đi. Nói mấy câu làm xảo nương đã học tay mới nghệ, lại toàn thể diện. mười 18 mắng tới cửa tới lao đầu nhi. Một ngải chính cấp xuyên xuyên bái tôm bóc vỏ ăn, nhìn tiểu nha đầu mặt mày hớn hở cái miệng nhỏ thế nhai, trong lòng liền tính toán ngày mai đem trong không gian đại tôm bất thượng mấy chục chỉ, dầu chiên làm tiểu nha đầu hảo hảo đỡ thèm. Dương mắt thấy xảo nương thần sắc, đoán được nàng trong lòng suy nghĩ cái gì, vì thế khẽ mỉm cười lắc đầu, sau đó lại gấp một khối thịt ba chỉ nhẹ nhàng phóng tới nàng trong chén, xảo nương trong mắt tràn đầy cảm kích. Không nói các nữ nhân bên này ăn vui sướng, chỉ nói nhà chính tiệc rượu thượng, mấy cái lao gia tử cũng đều ăn uống rất là tận hứng, tốt nhất bắp rượu thực liệt, cá tôm tươi ngon, gà vịt phi nộn, liền tính làm làm nền hai cái rau xanh cũng thả thịt heo. Đừng nói là này đó ngày thường kham khổ thói quen lao gia tử, chính là liền phú cũng cảm khái, chính mình gia thường xuyên có tiền mặt tiến đâu. An Tết khi cũng chưa từng thu xếp đến này bản tiệc một nửa nhi phong phú a hắn ngồi ở nhất xuống tay, thường thường cấp các trưởng bối rót rượu. Thừa dịp lao gia tử nhóm cao hứng, liền phú thoáng đề đề, một ngải muốn tại đây sân bên cạnh hoa khối địa xây nhà sự tình, lao gia tử liền cứ gọi một ngải tiến vào, đơn giản hỏi hỏi muốn cái bao lớn phòng ở một ngải nửa thật nửa giả nói trong tay có chút dư tiền muốn cái cái rộng mở nhà cửa tương lai một khi xuyên xuyên xuất giá nàng tưởng phụng dưỡng mãi mãi sống quãng đời còn lại mặt khác nàng từ quê nhà mang đến chút mới lạ hẳn giống cũng hy vọng có khối đất chống thử đủ loại xem vạ nhất thành về sau các hương thân cũng có thể đa dạng thức ăn như thế như vậy vừa nói lao ra từ nhóm đương nhiên cao hứng hiếu thuận lại có khả năng Còn biết thế các hương thân tính toán tiểu bối nhi, cái nào lao nhân không thích đâu. Kỳ thật, này trong chốc lát công phu, bọn họ trong lòng cũng cân nhắc hảo, lao thái thái phía đông này khối đất trống. Tuy rằng ít nói cũng có bốn mẫu lớn nhỏ, nhưng là bởi vì lần cận đông sơn cùng thần sơn, ngày thường lo lắng trên núi dã ra súc xuống dưới thái hoa, bọn họ mấy nhà trước nay cũng chưa tính toán ở chỗ này xây nhà. Hiện giờ, hoa cấp một ngải cũng coi như làm cái thuận nước dòng thuyền. Hơn nữa nhìn hôm nay này bản tiệc đặt mua như thế thể diện, này nữ tử cũng là cái có của cải, tương lai nói không chừng thực sự có dùng nàng hỗ trợ địa phương. Vì thế, đều chăm miệng một lời đáp ứng xuống dưới, một ngày cũng sẽ là người, đúng lúc đưa ra, trong thôn từ đường có chút cũ xưa, chờ đến khế nhà làm xuống dưới, nàng bắt đầu xây nhà khi, muốn em từ đường cũng sửa chữa một chút, tính làm nàng đối các tổ tiên sở hiến cung phụng. Lao gia tử nhóm thực sự không nghĩ tới một ngại sẽ như thế hào phóng, sửa chữa từ đường, ít nói cũng muốn mấy chục lượng bạc, trong thôn sớm mấy năm liền có quyết định này, chỉ là ngại với mọi người nhật tử đều quá đến không dư giả, cũng liền chỉ hoan xuống dưới. Hiện tại có hy vọng ở mấy tháng sau liền sửa chữa đổi mới hoàn toàn, này đó Lao gia tử tâm tình quả thực có thể dùng mừng rỡ như điên tới hình dung. Lao gia tử nhóm đương nhiên không thể bạch chiếm một nữ tử tiện nghi xuống hồ vẫn là cái nhưng là bọn họ lại nghĩ không ra cái gì ý kiến hay hồi báo nhất thời trầm âm liền phú là cái đầu góc lung lay lão gia tử nhóm vừa rồi tính kê hắn trong lòng cũng hiểu rõ lúc này trong mắt nhi vừa chuyển liền đề nghị nói một ngải không có đồ ăn điền nếu về sau mỗi năm cũng cùng các hương thân giống nhau giao hơn một nửa lương thực hoặc là thuế bạc đi trong thành liền tùy tiện nàng đem nền Nhà mà lấy bắc cùng lấy đông địa phương hoa cái vải mẫu lưu làm trồng chọn. Ở trong lòng hắn cùng tộc lao nhóm giống nhau, đều biết nơi này ly thần sơn thân cận quá, sẽ chịu giã thu dày xéo, hơn nữa không an toàn. Hiện giờ hoa cấp một ngải loại, chẳng những bán nhân tình, còn giống nhau giao lương thuế, thật sự là thực thích hợp. Một ngải trước đây thương định muốn mua này khối đất nền nhà khi liền cùng lao thái thái cẩn thận hỏi thăm quá, đương nhiên cũng rõ ràng nơi này loành quanh lòng vòng. Nàng cũng không thèm để ý, cười cảm tạ các vị trưởng bối. Rơi khỏi nhà chính, đi ra vài bước xa, còn có thể nghe thấy Lao ra tử nhóm thúc giục liền phú, đã nhiều ngày cấp bắp mà quốc song thảo, liền chạy nhanh đi phủ nhà làm khế nhà thanh âm. Châu này tiệc rượu thàng ăn một canh giờ rưỡi, bóng đêm đã rất sâu, mới rốt cuộc tán tịch. Lao thái thái cùng một ngải lại khách khí tặng thôn trưởng cùng Lao ra tử nhóm ra viện môn, xoay người cùng các nữ nhân cùng nhau xoát chén đũa. Thu xếp cho mỗi người trang chén thịt đồ ăn, đương nhiên đại nãi nãi kia chén đế là lặng lẽ thả một nửa nhi đại tôm, sau đó cười muốn các nàng mang về cấp bọn nhỏ đỡ thèm. Các nữ nhân cũng không chối từ. vừa rồi ở trên bàn cơm khi, các nàng đều là vừa ăn biên nhớ thương trong nhà bọn nhỏ. Đây là mẫu thân đối với hải tử vô tư, có một ngụm thịt, cũng hy vọng có thể đưa đến hải tử trong miệng. Chờ tất cả mọi người đi rồi. Lao thái thái cùng một ngải cũng đều mệt đến liền lời nói đều lười đến nói, lại xem xuyên xuyên tiểu nha đầu sớm chạy về trong phòng ngủ đến thẳng đánh tiểu khó khẻ. Mệt cực ngủ phá lệ thơ ngọn, một ngải liền giấc mộng cũng chưa làm, vừa cảm giác đến hừng đông. Sớm ăn cơm xong, nàng theo thường lệ lãnh xuyên xuyên đi xem nàng thực nghiệm điển, lao thái thái tắc cầm hai điều thịt, đi kia hai cái hỗ trợ chọn mua tiểu tử trong nhà, ngại với quy củ bối phận, hôm qua không có thỉnh bọn họ tới ăn thịt nhưng là nhân gia giúp vội như thế nào có thể không cảm tạ một chút lao thái thái suy xét tương đối thật sự đưa lên một cái thịt nhà bọn họ người cũng có thể đi theo cải thiện hai đốn thức ăn một ngày trên mặt đất chậm rãi đi bộ cảm giác này trong đất tựa hồ lại có chỗ nào bất đồng ngày hôm trước vẫn là mới vừa toát ra thổ mặt tiểu mầm hiện tại cũng đã mau trưởng đến ba tấc cao tốc độ này thật sự là có chút doa người bất quá nàng lại cảm thấy không phải mạ quan hệ đến tột cùng là cái gì đâu nhìn kỹ một vòng nhi nàng mới phát hiện là luống đài luống đài rõ ràng bị người đem thổ bồi cao nhìn dáng vẻ cùng lần trước giống nhau người kia lại sấn buổi tối tới giúp nàng làm việc chính là người này là ai đâu nguyên lai này khối địa là của ngươi ngươi cái này không giữ phụ đạo nữ nhân nếu ngươi lại trêu chọc ta tôn tử ta liền đi lý lao nhân nơi đó cáo một trạng nhất định phải đem ngươi đuổi ra thôn đi một ngải kinh nghi nhìn đột nhiên xuất hiện ở sau người dâu bạc lão nhân không rõ hắn vì cái gì phải đối chính mình chửi ầm lên vốn muốn hỏi cái rõ ràng chính là càng nghe trong lòng hỏa khí càng lớn tuy rằng nàng từ nhỏ trừ bỏ ra ra mãi mãi ở người khác nơi đó không được đến quá nhiều ít yêu thương nhưng là cũng chưa từng bị người như vậy chỉ vào cái mùi mắng to quá cái gì không giữ phụ đạo cái gì đuổi ra thôn đi nói quá mức đi Nàng trong lòng luôn là bởi vì không có cơ hội hảo hảo hiếu thuận gia gian mãi mãi mà tương đối, cho nên vẫn luôn đối lão nhân cùng hài tử đặc biệt mềm lòng, thường xuyên cấp lão nhân nhường chỗ ngồi, đưa học sinh tiểu học qua đường cái, đụng tới ảnh chụp hoặc là họa tác được thưởng, cầm thiên thưởng cũng đều sẽ quên hơn phân nửa cấp hy vọng công trình. Chính là, hiện tại cái này lão đầu nhi thật sự làm nàng vô pháp chịu đựng. Phần 15. Vị này lão bá Ngươi có cái gì tư cách đối ta mắng to, liền tính ngươi muốn mắng, cũng nên làm ta biết, ta làm sai cái gì. Một ngài thật sự có chút khó thở, thanh âm lại tiêm lại lợi, rất là trói thai. Lao đầu nhi rõ ràng bị hoảng sợ, chửi bậy thanh cũng ngừng lại, trên dưới cẩn thận đánh giá nàng một hồi lâu, ngay sau đó lại giống nghĩ tới cái gì, vẻ mặt lửa giận nói, ta liền hỏi ngươi, này khối địa có phải hay không ngươi? Là của ta, có cái gì vấn đề? Là chiếm nhà ngươi điền vẫn là chắn nhà ngươi nói nhi Một ngải ngoài miệng cũng không yếu thế Hảo cái miệng lươi sắc bén nữ tử kia láo phu hỏi lại ngươi Ngươi là cái đi Một tháng trước nhận lý lao bà tử làm nãi nãi đi Là thế nào Nhận nãi nãi Thì thế nào Một ngải đôi mắt trừng đến đại đại Giống cái đã chịu công kích con nhím Lao nhân thấy nàng như thế không phục Hỏa khí lớn hơn nữa Ngươi nếu là Nên an phận thủ thường ngốc tại trong viện không có việc gì ra tới loại cái gì mà liền tính trồng trọt cũng đúng chính mình xuất lực ai cũng nói không nên lời cái gì nhưng ngươi vì cái gì muốn ta tôn tử làm hắn cho ngươi làm việc ngươi còn có biết không cái gì kêu liềm xỉ chương mười chín không đánh không quen nhau một ngải quả thực muốn chọc giận tạc ai biết ngươi tôn tử là ai à ta như thế nào hắn làm việc nhi ta là cho phép hắn vàng vẫn là cho phép hắn bạc a ngươi lấy ra chứng cứ tới a ngươi Ngươi, ngươi cái này không giữ phụ đạo nữ nhân. Lão đầu nhi cũng không phải cái giỏi về cãi nhau người, bị nàng nói mấy câu chất vấn lại mắng trở về nguyên lai like từ nhi. Một ngải vừa muốn tiếp tục phản bác trở về, xa xa liền thấy mãi mãi chạy chậm lại đây, mặt sau đi theo thở hổn hển xuyên xuyên, lao thái thái có thể là nghe thấy lao nhân vừa rồi chửi bậy thanh, người còn chưa tới trước mặt đâu, đã mở miệng kêu thượng, ngươi cái lao cột lửa, là ai treo cho ngươi? Lấy nhà của chúng ta tiên tiên xì hơi, không giữ phụ đạo nói như vậy, cũng là có thể tùy tiện mắng đến nữ tử trên đầu sao. Lão nhân muốn là khó thở mới mắng xuất khẩu, hiện tại nghe xong cùng chính mình tuổi tắc tương đương láo thái thái quát mắng, cũng có chút mặt đỏ. Rốt cuộc một cái thượng tuổi trưởng bối như thế mắng một cái tiểu bối nhi, nói ra đi, thể diện là có chút không qua được. Nhưng hắn ngoài miệng vẫn là không chịu chịu thua, phản bác, ngươi nhận cháu gái cũng không hảo hảo quản hàn giáo. Còn có mặt mũi nói ta? Lão thái thái vốn dĩ đối hắn mắng một ngải liền có khí, lại nghe hắn nói như thế, thanh âm cũng cao, "Ta cháu gái như thế nào không quản giáo tốt, hôm nay ngươi không nói rõ, ta cũng không cần mặt mũi, thế nào cũng phải đem tộc lao nhóm đều tìm tới Bình phân xử, là ngươi cái lão không tu mắng chửi người không đúng, vẫn là nhà ta tiên tiên thiếu quản giáo." Lão nhân bị lão thái thái trách móc héo xuống dưới, lẩm bẩm, "Ai làm nàng nhịn nhưu cho nàng làm việc?" Mệt đến kia tiểu tử ngốc một ngủ chính là ban ngày, lần trước đã quên cho ta tiên đêm thảo tới nước, chết héo một cây tốt nhất dược liệu, vừa rồi lại ngủ ga ngủ gật sạn rất nửa thanh nhi một linh thảo, cũng không biết còn có thể hay không sống được thành. Nếu không phải ta đêm qua cảnh giác chút, còn phát hiện không được hắn buổi tối chạy này trong đất tới làm việc đâu. Lao nhân tựa hồ tìm được rồi lý do, tự tin lại đủ, thanh âm cũng thô. Lao thái thái lúc này mới hiểu được là chuyện như thế nào. Mấy ngày trước đây một ngải cũng từng đương cái thần thoại chuyện xưa giống nhau cho nàng giảng quá trong đất hiếm lạ sự, nàng cũng không để ở trong lòng, cho rằng cháu gái là tự cấp nàng pha trò. Lại nói tiếp, nhị nưu kia hài tử từ nhỏ liền hàm hậu cân mẫn, hai nhà lại là hàng xóm trụ đến gần chút, có thể là mấy ngày trước đây nhìn đến hai cái cháu gái xối đất cố hết sức, không đành lòng, lại sợ người khác nói xấu, liền lặng lẽ buổi tối tới hỗ trợ làm việc trong lòng càng cân nhắc càng cảm thấy là có chuyện như vậy trong lòng có tự tin ngự khí cũng liền càng thêm kiên cường người cái lao vương đầu người kia vài cọng phá dược liệu quan trọng nhà của chúng ta tiên tiên thanh danh liền không quan trọng ngươi cẩn thận hỏi qua nhị như là chuyện như thế nào sao vạn nhất ngươi hoan hai đứa nhỏ náo ra chút sự về sau liền tính hỏi rõ là cái hiểu lầm tại đây trong thôn bọn họ cũng đừng nghĩ ngẩng đầu thấy người Lão nhân nghe xong cũng cảm thấy chính mình là có chút lỗ mãng, kia hai cây dược thảo là hắn trong lòng bảo, hắn cả đời si mê y y thuật, thậm chí liền ra cũng không thành, hơn 40 tuổi mới nhặt nhị Nưu trở về làm bạn nhi, ngày thường tuy nghiêm khắc chút, nhưng trong lòng thật là rất đau hắn, lần này nhất thời đau lòng thảo dược, hơn nữa cũng sợ nhị Nưu bị cái tiểu dạy hư, mới cấp giận công tâm không màng thân phận chạy tới quát mắng một ngải. Lão thái thái nhìn hắn sắc mặt, liền biết hắn trong lòng có hơi ý. Ngươi cũng tuổi một đống, làm việc phía trước cũng không hỏi xem rõ ràng, Nhị như kia hải tử mềm lòng lại có khả năng, có thể là xem tiên tiên chính mình xới đất không dễ, muốn hỗ trợ, lại sợ ngươi đã biết mắng hắn, mới trộm giúp đỡ làm chút việc. Nếu là không tin, ngươi trở về cẩn thận hỏi một chút. Nói xong, cũng không để ý tới lao nhân, lôi kéo hai cái cháu gái lập tức trở về sân. Một ngài đỡ lao thái thái vào nhà, cho nàng đổ ly trà đỡ khác. Xuyên xuyên cũng là lần đầu tiên thấy nãi nãi cùng người như thế cao rộng khắc khẩu, xúc ở bên cạnh bản có chút khiếp thanh thanh. Một ngải sợ nàng sợ hãi, kéo qua nàng ôm vào trong ngực, mấy ngày nay đều ở ăn trong không gian gạo rau dưa, thịt heo thịt dê cũng đốn đốn không ngừng, tiểu nha đầu rõ ràng béo chút, bế lên tới có chút cố hết sức. Lại ngẩng đầu nhìn xem nãi nãi, sắc mặt cũng thực hưng nhuận, chỉ là không biết thật là khí sắc hảo, vẫn là vừa rồi cãi nhau bị chọc tức nghĩ vừa rồi lão thái thái răn dạy lão nhân kia tư thế một ngài thật sự nhịn không được xì một tiếng bật cười lão thái thái mới vừa thuận quá khí tới thấy cháu gái nhìn nàng cười cũng biết chính mình vừa rồi thật sự là có chút thất lễ mặt da càng đỏ trừng mắt nhìn một ngài liếc mắt một cái cười cái gì nha đầu ngốc còn không phải đều vì ngươi kia lão quật đầu lĩnh ngày thường người tuy cũ kỹ ngu dại chút nhưng cũng ở nhiều năm như vậy hàng xóm Này vẫn là lần đầu cùng hắn cãi nhau đâu Tiên tiên đương nhiên biết Mãi mãi là che chở ta Bất quá hôm nay này thật là thai bày vạ gió Từ trong thành trở về Cũng có nửa tháng đi Nhị nguyên tới ăn hai lần cơm liền lại không có tới Ta cũng không để ý Ai biết hắn sẽ vụng trộm hỗ trợ a bất quá Mãi mãi Lao nhân này thật là nhị nguyên ra ra sao Một ngải một bên từ trong không gian Lấy ra một tiểu túi khô bò Sẽ mở đưa cho xuyên xuyên Một bên hỏi Lao Thái Thái, xuyên xuyên cũng chiếu thường lui tới Lao Quy Củ, đem ăn ngã vào tiểu bàn, xinh đẹp túi còn cấp tỷ tỷ, một ngải tùy tay ném hồi trong không gian. Tiểu nha đầu có ăn ngon thực, đã quên vừa rồi bất an, mùi ngon ăn lên, trong lòng cân nhắc, tiên tỷ tỷ còn có thể biến ra nhiều ít ăn ngon. Lao Thái Thái nhìn hai cái cháu gái động tác thuần thục một cái ôm, một cái ăn, trong lòng rất là an ủi, tiên tiên là thật đau xuyên xuyên. Cái này cháu gái lúc trước thật sự nhận đúng rồi, nghĩ đến, cho dù có một ngày chính mình đột nhiên đi, xuyên xuyên cũng có người có thể phó thác. Bất quá, chính mình hẳn là còn có thể sống thêm cái mười năm tám, này trận giúp đỡ tiên tiên bận rộn ngược lại so trước kia ăn nhiều, thân thể cũng nhẹ nhàng nhiều. Trong lòng nghĩ, trong miệng liền đem nhị như thân thế cùng một ngải đơn giản nói nói, nghe được nàng cũng đồng bệnh tương liên đôi mắt chua xót lên. Lao thái thái cuối cùng vẫn là không yên tâm bỏ thêm câu, về sau phải chú ý tỉ hiểm chút, tuy rằng ta đây là nghèo sân thôn, nhưng là quy củ lại nửa điểm không thể so đường địa phương rời rạc, đừng làm cho người sau lưng chê cười, đến lúc đó có hại chính là chúng ta. Một ngài biết đây là vì nàng hảo, cười ứng, mãi mãi, tiên tiên đối với này đó quy củ linh tinh, còn thực hồ đồ, ngài Lao có rảnh nhiều giáo giáo ta à. Lao thái thái gật gật đầu hai người lại nói vài câu ruộng thí nghiệm tân mầm liền nghe thấy viện môn ngoại có người kêu hắn tứ nãi nãi ở nhà sao lão thái thái cùng một ngải đối xem một cái hai người đều nghe ra tới là lão vương đầu nhi thanh âm chẳng lẽ hắn đuổi tới trong nhà tới cãi nhau lão thái thái cũng không luống cuống dặn dò tham đầu tham nào hướng ra phía ngoài xem xuyên xuyên về phòng đi đem hôm qua mới vừa khai trầm cái kia khăn kêu sau đó cũng không để ý tới nàng chu lên miệng nhỏ vương vàng mang theo một ngải đi mở cửa kết quả lão vương đầu nhi lánh nhị nưu vừa tiến đến liền đối với hai người vái chào tới mặt đất dọa một ngải cuốn quýt tránh ra lão thái thái tắt nhanh tay nhanh chân đem hắn đỡ lên kéo hắn đến bàn đá bên ngồi một ngải về phòng thu xếp nước trà ra tới khi thấy lão nhân đỏ mặt một bộ cực kỳ băn khoăn dáng vẻ nghĩ đến là từ nhị nưu chỗ đó hỏi rõ sự tình chân tướng lúc này thấy một ngải đi tới Ngượng ngùng đứng lên tưởng nói điểm cái gì, lại bị Lao Thái Thái ấn ngồi xuống. Ngươi là đương trường bối, chúng ta lại là nhiều năm lão hàng xóm, liền tính sai mắng nàng, cũng không cần như thế khách khí. Chỉ cần biết rằng tiền tiên là cái hảo hài tử cũng dễ làm thôi. Lao Thái Thái nói, một ngài cũng vội vàng vùng trà cụ, ngồi xổm thân cấp lão đầu nhi hành lễ, vương ra ra, vừa rồi tiền tiên cũng có sai, không nên cùng trưởng bối tranh luận, ngài Lao Đại Nhân có đại lượng không cần cùng ta so đo mới hảo. Trước đó vài ngày ta bị thương quăng ngã phá đầu, tuy nói là lý nhị ca cấp dùng dược, nhưng là nghiêm túc lại nói tiếp, hắn y lý thuật là vương gia gia ngài truyền thụ, cho nên, nói là vương gia gia đã cứu ta một mạng cũng không quá, lâu như vậy vẫn luôn chưa từng giáp mặt cảm ơn ngài Lao. Xin nhận tiên tiên thi lễ, toàn đương đem việc này bắt qua, tốt không? Lão gia tử không nghĩ tới một ngài sẽ như thế khách khí, Chẳng những chút nào chưa để nàng vô tội bị mang ủy khuất, ngược lại hướng chính mình nói lời cảm tạ, thật sự là cái hiểu lý lẽ hiền thuộc hảo nữ tử. Lập tức miệng đầy đáp ứng, lại làm nhị như cấp một ngải hành lễ bồi tội, rốt cuộc sự tình đều là bởi vì hắn lung tung hỗ trợ khiến cho. Một ngải cười cảm tạ hắn vô tư trợ giúp, hai người nhất thời không nói chuyện, cục mi rũ mắt phân biệt đứng ở từng người trưởng bối phía sau. chương hai mươi sơ thí linh lực này vương lão gia tử đảo thật là cái dược si, sự tình bốc qua, cùng lao thái thái không liêu vài câu, liền lại quải đến hắn kia hai cây dược thảo lên rồi, thổn thức cảm thán, ta kia tiên đêm thảo cần thiết mỗi ngày giờ dần mặn tưới nước, nhưng tiểu tử này cư nhiên quên rót, hiện tại ta liền tính nhiều tưới mấy thùng nước bổ cứu, cũng không làm nên chuyện gì, nó vẫn là héo ba ba bộ dáng, còn có ta kia dư lại nửa thanh nhi một linh thảo, sợ là cũng sống không được mấy ngày. Một ngài nhìn nàng đối diện nhị như càng nghe đầu càng đi hạ thấp, lập tức liền phải đụng tới trước ngực. Nghĩ hắn lần trước giúp đỡ chính mình đi trong thành bán mễ lần này lại là vì giúp chính mình trồng trọt. Trong lòng thở dài, sấn lao ra tử uống nước công phu, cắm câu miệng, vương ra ra, ta từ nhỏ liền ái dương chút hoa cỏ, cũng thoáng có chút tâm đắc Nếu ngài tin được, liền đem kia hai buồn thảo dược dọn đến ta nơi này đến đây đi, có lẽ ta có thể thử đem chúng nó cứu sống. Lão gia tử thật sự là thực đau lòng những cái đó thảo dược, mạnh đến nghe nàng nói có thể cứu sống, lập tức vui mừng khôn xiết, Liên Thanh kêu Nhị Châu ngựa thượng liền cấp dọn lại đây. Một ngày có chút giở khóc giở cười, này lão gia tử cũng quá tin tưởng nàng, không hề có hoài nghi nàng năng lực, chỉ sợ cũng là ôm ngựa chết coi như ngựa sống ý niệm đi. Chờ rốt cuộc tiến đi lão gia tử, nàng liền đem hai bồn thảo dược dọn về nàng nhà ở, thuận tay rót chút linh tuyền thủy, cũng liền mặc kệ nang từ nhỏ đến lớn, không có dưỡng quá bất luận cái gì hoa cỏ, đương nhiên cũng không hiểu cứu trị thảo dược mầm, chỉ có tới linh tuyển thủy biện pháp này, nếu cũng không linh quang, vậy thật sự không cứu. Tiết gần tám tháng, thời tiết càng thêm nóng bức, trên cây biết trừ bỏ buổi sáng ra tới kêu vài tiếng ứng cái cảnh nhi, đa số thời điểm đều trốn dâm mát nghỉ ngơi. Ngoài ruộng bắp ương cũng bị phơi đến héo xuống dưới, hảo lại nước mưa vẫn là sẽ ngẫu nhiên không lớn không nhỏ hạ thượng một hồi trong đất cũng không khô hạn. Một ngày này một mẫu ruộng thí nghiệm, trải qua nửa tháng sinh trường tốt, hạt hướng dương đã có nửa người cao, mọc thật là kinh người, khoai lang hương tuy rằng không như vậy thấy được, nhưng là cũng đem mạn tử dối đầy đất đều là, lá cây lại hậu lại lủ. Nàng có điểm hối hận, mỗi ngày tới linh tuyền quá nhiều, về sau muốn dần dần giảm bớt chút, đẳng cấp không nhiều lắm đuổi kịp tiết, liền bắt đầu dùng trong nhà nước giếng hoặc là từ sơn khê dẫn thủy tới đi nơi này tới gần thôn biên nhi ngày thường cơ hồ không có người sẽ trải qua nhưng cũng muốn để phòng vạn nhất có cái nào tiểu tức phụ nhi đột nhiên tò mò tới tham quan nàng tân tác vật tiên tiên tiên tiên lão nhân ta liền biết ngươi lúc này nhất định ở chỗ này mau giúp ta nhìn xem này cây dược thảo một ngải nghe phía sau tiếng la cùng tiến dần tiếng bước chân nhịn không được khổ mặt lại là này lao ra tử từ lần trước dùng linh tuyển cứu sống hai cây dược thảo hắn liền tính theo dõi chính mình Một hai phải chính mình đem bí pháp dạy cho hắn, còn muốn xuất ra nhiều năm trước tới nay cất chứa quý trọng dược liệu làm trao đổi, chính là, linh tuyển vũ khí bí mật này là tuyệt đối không thể nói cho hắn. Kết quả này lão gia tử, liên bắt đầu mỗi ngày sáng sớm chạy này trong đất tìm nàng, mỗi ngày một gốc cây dược thảo, một hai phải nàng cấp dưỡng thượng mấy cái canh giờ, bất biến đến càng lục càng có sinh mệnh lực, tuyệt đối không lấy về đi, một ngại bị phiền bất đắc dĩ cực kỳ. Nhưng hắn lại là thượng tuổi trưởng bối, cũng không thể nói cái gì lời nói nặng, đành phải đem hắn coi như một cái lao ngoan đồng hống. Nhưng là, cũng coi như được một cái chỗ tốt, đó chính là miếng đất này, nàng không cần hoa sức lực chính mình xử lý, bởi vì lao gia tử vì làm nàng chuyên tâm chiếu cô dược thảo, hoàn toàn ném cho nhị ngư hầu hạ. mười 16 Lao đầu nhi bản thân si mê dược thảo nhiều năm, khác sự đều khó có thể nhập hắn pháp nhãn. Ở chỗ này tới tới lui lui 10 ngày qua, chính là không phát hiện này mà non kinh người chỗ. Nhị như là nhất định phát hiện, nhưng là, hắn từ bán mẹ trở về, liền học được một sự kiện, một ngải trên người có cái gì kỳ lạ chỗ đều phải bảo trì trầm mặc. Cho nên, hắn mỗi ngày trừ bỏ tránh đi một ngải tới này đoạn canh, giờ, chỉ cần nhàn rỗi liền sẽ chạy nơi này tới, trong chốc lát rút thảo, trong chốc lát bồi thêm đất, biểu tình cực kỳ nghiêm túc chuyên chú tựa hồ ở hoàn thành một kiện thực thần thánh sứ mệnh. Một ngải sợ hắn quá mức mệt nhọc, ngẫu nhiên khuyên bảo vài câu, hắn cũng là lúc ấy đáp lời, qua đi vẫn là như cũ, nàng cũng liền không khuyên, nghị chờ mùa thu thu hoạch, cho hắn xào bàn hạt dưa, nướng cai khoai lang, đưa hắn đỉnh đầu, bánh hoa quốc cái thứ nhất ăn đến này hai dạng đồ ăn người mũ, cũng có thể thoáng khen thưởng hắn vất vả cần cù, Nhàn thoại ít nói, một ngải vẫn là đến tiếp tục ứng phó này lao tiểu hài nhi kiên nhẫn nghe hắn lại đem trong nhà dược thảo đều lại nhảy một lần, sau đó tiếp trong tay hắn này cây ủ du heo hứa, rõ ràng cùng tên không hợp tình ngày kiểu, hống hắn vui sướng đi trở về. ngẩng đầu xem ngày cao, nàng cũng ôm dược thảo trở về sân, lấy ra khăn leo leo trên đầu mồ hôi nhi, một ngải trong lòng cảm thán thời tiết này là càng thêm nóng bức. Nhìn xem chính mình bên trong bên người ăn mặc quần áo, sau đó là tuyết trắng trung y đi lại bên ngoài là trưởng tụ áo ngoài cùng quần dài, cuối cùng trên eo còn buộc lại một cái rũ đến chân mặt váy, quả thực trong ngoài ba tầng, kín không kẽ hở. Tuy rằng vật liệu may mặc đều là ma liêu hoặc là vải bông, nhưng cũng thực sự đem nàng nhiệt quá sức, sáng sớm một đêm thoáng mát mẻ khi còn tốt một chút, giữa trưa dứt khoát cũng chỉ có thể trốn ở trong phòng không ra. Ngẫu nhiên muốn ăn cái thủy mật đào hoặc là quả táo linh tinh tiêu giải nhiệt, lại sợ hương vị quá mức thơm ngon, bị xuyên xuyên cái kia thèm nha đầu phát hiện. Rốt cuộc ném xuống mãi mãi cùng muội muội chính mình ngăn vụng là có chút không quá phúc hậu, cũng liền nhịn xuống. Lao thái thái đang ngồi ở trong viện dưới bóng cây đùa nghịch kim chỉ, xem nàng cùng thường lui tới giống nhau lại bưng dược thảo trở về, cũng cười mắng câu này, lao điên đầu lĩnh còn không có xong không có, sau đó lập tức đuổi đi nàng về phòng đi, đường phơi đen. Một ngại cười lên tiếng, lao thái thái túi đầu tiếp tục trong tay việc. Mấy ngày trước đây mới vừa cấp trong nhà kia nhị mẫu bắp mà quốc sông thảo, nhất thời thanh nhàn xuống dưới. nang liên tưởng cấp hai cái cháu gái đều là một bộ sa mỏng váy áo, xuyên xuyên vẫn là tiểu cô nương, xuyên chút cái gì nhàn sắc đều hảo, một ngải lại là ở quá chỉ có thể xuyên chút tô sắc xiêm y hề vừa vặn liền phú tới do hỏi, khế nhà cùng khế đất muốn viết nhiều ít, một ngải cũng không khách khí, định rồi hai mâu chạch mà, lại cắt tám mâu cày ruộng, liền phú hơi do dự một chút cũng liền làm theo viết khế đước, làm nàng ấn hảo thủ ấn, chuẩn bị cầm đi trong thành phủ nha giao thuế đất thượng. Việc một ngày hào phóng cầm 50 lượng bạc cho hắn dùng làm thượng đương phí dụng, sợ tới mức liền phú nói thẳng không dùng được này rất nhiều, lao thái thái liền làm chủ cấp chiết chung một chút, muốn hắn dùng dư lại ngân lượng, hỗ trợ mua tam thất nhan sắc một mạc thủy linh lộ mỏng. Tối hôm qua đánh giá liền phú hẳn là đã trở lại, liền cấp tính tình chính mình tới cửa đi, tính cả khế đất khế nhà công văn Sa liêu cùng nhau cầm trở về. Đương nhiên sa liêu là để lại một con cấp liền phú con mẹ nó. Đến tận đây, một ngải xem như ở trong thôn chắc căn Nhi, lao thái thái tâm cũng rốt cuộc rơi xuống đất, cũng đem tâm tư đều đặt ở quần áo theo cái cái gì độc đáo hoa văn thượng. Một ngải vào phòng, liền đem dược mầm ném ở trên bàn, cả người quán ngang tay chân nằm ngã vào trên giường, nghĩ nghĩ, xuyên xuyên giống như đi ra ngoài trời, tạm thời sẽ không có người tiến vào liền đem váy cùng áo ngoài quần đều cởi xuống tới ném ở một bên. nàng thật là vô cùng hoài niệm áo hai dây cùng quần cao bồi, nhiều mát mẻ a. chính là hiện tại rõ ràng nhẫn liền có, lại không thể lấy ra tới xuyên. chờ tương lai có chính mình phòng ở, nhất định phải thiết kế tiến đơn độc sân, ngày thường ai cũng không cho tiến, nàng chính là xuyên tam điểm thức mãn phòng hoàng cũng chưa quan hệ. thở dài, bất quá tạm thời còn muốn tiếp tục nhẫn mại a. tâm thần chìm vào không gian thật là hâm mộ bên trong ẩm ướp chân bóng linh khí, nàng đột nhiên cảm giác mang theo nhận ngón tay có chút lạnh lẽo trong đầu linh quang chợt lóe chậm rãi dẫn đường này cổ lạnh lẽo hướng ra phía ngoài lan tràn, dần dần trải rộng toàn thân, lập tức liền cảm thấy thời tiết nóng toàn tiêu, mát mẻ cực kỳ. Một ngày trong lòng một trận khôn kể hương phấn trào dâng mà ra, không nghĩ tới trong không gian linh khí còn có thể dẫn đường ra tới, này thật sự là quá tốt. Đó có phải hay không nói nàng về sau có thể thử dùng linh khí công kích bảo hộ? Chương 21 Hôn Mê Tường ý niệm một nhiều, tâm thần lập tức liền rời dạng, trên người lạnh lẽo cũng đã biến mất, nàng ảo náo vô vô cái chán, lực khống chế vẫn là quá yếu, nhìn dáng vẻ về sau muốn nhiều hơn luyện tập tranh thủ sớm ngày có thể khống chế tự nhiên mới được. Tùy tay từ trong không gian lấy ra vừa mới tới tay không đến một ngày khế đất khế nhà, lại tinh tế nhìn một lần. Đây là nàng ở thế giới này căn cơ, 10 mẫu đất diện tích, trên mặt đất hết thể đồ vật, bao gồm về sau cái phòng ở, loại đồ vật, chỉ cần có này hai tờ giấy ở, liền không ai có thể lấy đi. Tạm thời liền dư lại chờ đợi, chờ đợi trong đất hạt hướng dương cùng khoai lang thành thủ, chờ đợi ngoài ruộng bắp thu hoạch, sau đó liền có thể đi trong thành tìm cái tay nghề danh tiếng đều tốt sư phụ già thu xếp xây nhà, tối hôm qua nàng từng tình tế tính toán qua. Hiện tại còn không phải kiến tạo nàng lý tưởng tiểu biệt thự thời cơ, phong ở ngoại hình qua trói mắt, dễ dàng đưa tới không cần thiết chú ý cùng phiên thoái. Chỉ có thể trước kiến cái cùng loại Bắc Kinh tứ hợp viện như vậy thức, chẳng những phòng nhiều, ở thoải mái, lại không có ở trong thành nhìn đến đại trạch như vậy hoa lệ, chỉ so bình thường nông ra muốn rộng mở đại khí chút, sẽ không quá chọc người chú ý dư lại một ít chi tiết nhỏ, cùng cụ thể bản vẽ liền chờ thêm một thời gian lại cân nhắc hảo. Dù sao ly thu hoạch vụ thu còn có gần hai tháng, thời gian thực đầy đủ. Một đoạn này nhàn rỗi, phải hảo hảo lợi dụng lên, trừ bỏ chăm sóc trong đất, thời gian còn lại liền toàn lực rèn luyện khống chế linh khí hảo. Có câu cách ngôn nói rất đúng, hại người chi tâm không thể có, phòng người chi tâm không thể vô. Xuyên qua đến thế giới này có một tháng nhiều, bãi tiệc rượu cùng khế đất thượng đương khi, nàng dùng tiền tài thử này đó thôn dân hai lần. Liên phú không có nhân cơ hội tạp bạc. Người trong thôn cũng không có bởi vì nàng là không nơi nương tựa dựa vào có tiền liền động tham nghiệm khó xử nàng, có thể thấy được, nơi này nhân tâm vẫn là thực đáng tin cậy. Nhưng là, cũng có thể là này đó tiền tài số không có tới có thể hủy diệt bọn họ lý trí điểm mấu chốt. Tương lai, một khi nàng bí mật bị lộ ra ngoài, hoặc là nàng tích tụ đủ để cho người điên cuồng tiền tài, khó bảo toàn nàng sẽ không bị người nhớ thương thượng, cho nên, nàng cần thiết phải có bảo mệnh vũ khí mới được. Thời không này người cùng nguyên lai thế giới cổ đại thực giống nhau, các ba cánh vẫn là thực thở phụng thần linh. Có lẽ chính mình có thể lợi dụng một chút, liền tính không thể cân nhắc ra công kích chiêu số, làm ra mấy cái có thể hù dọa người đa dạng cũng hảo. Trong lòng quyết định chủ ý, một ngải liền bắt đầu nhất biến biến chậm rãi không chế được linh khí tại thân thể cùng không gian chi gian vận chuyển. Như vậy cũng không biết luyện bao lâu, cửa phòng đột nhiên bị người từ bên ngoài đẩy ra, xuyên xuyên khuôn mặt nhỏ phơi đỏ rực nhảy bắn đi vào trước giường, một ngải sợ tới mức đống nhiên ngồi dậy, trước mắt đột nhiên một trận biến thành màu đen, hơi hơi có chút tròn váng, miễn cương cùng nàng nói nói mấy câu, liền ngã đầu ngủ rồi. Xuyên xuyên cho rằng nàng là mệt mỏi, chạy ra đi theo nãi nãi nói tỉ tỉ ở lưỡi biếng nhi ngủ. Lao thái thái cũng không để ý, lanh tiểu nha đầu qua loa ăn hai khối bánh, uống lên chén canh liền tính giải quyết cơm trưa, thời tiết quá nhiệt, ai cũng ăn không tiến thứ gì. Chờ tổ tôn hai ngủ chưa lên, lao thái thái lại buộc xuyên xuyên theo nửa phút đào hoa, ngày cũng liền mau xuống núi. Nhớ tới cơm chiều còn không có làm, mới kinh ngạc phát hiện qua hơn phân nửa ngày, tựa hồ một ngải vẫn luôn không xuất qua phòng môn, nếu là vẫn luôn đang ngủ, kia cũng ngủ đến lâu lắm. Lao thái thái lo lắng lại đây gõ cửa, mới phát hiện nàng nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt không hề huyết sắc, hô hấp cũng như có như không. Lão thái thái cái này nhưng luôn cuống tay chân, môn cũng bất chấp quan, vội vàng chạy đến cách vách đi kêu lão vương đầu nhi. Lão gia tử vừa nghe nói một ngài bị bệnh, xách theo hòm thuốc liền chạy tới. Hai tay đều khá mạch, tiếp theo phiên mỹ mắt, xem vừa lưỡi. Lão gia tử mày nhăn đến càng ngày càng gấp, dặn do xuyên xuyên ở trong phòng thủ, lại thỉnh lão thái thái đến trong viện, nhỏ giọng nói, lão mội tử không cần lo lắng, thiên tiên tiên nha đầu này không có đại sự. Xem mạch tượng bất quá là lao tâm quá độ, ngủ một giấc tỉnh thì tốt rồi. Bất quá. Ai, y đi à giả cha mẹ tâm, ta cũng không kiêng rẻ, lao nội tử, ngươi cũng biết nha đầu này gần nhất đã tới khuê thủy không có. Lao thái thái bị hỏi đến sửng sốt một chút, ngược lại cẩn thận nghĩ nghĩ, tiên tiên đi vào trong nhà hai tháng, tựa hồ chưa từng thấy nàng đã tới khuê thủy, nhìn nhìn lại vương láo ra tử nhiễu chặt mày, nàng đôi mắt đột nhiên trừng đến lưu viên nhi chẳng lẽ Tiên Tiên có thai? Nay thật đúng là một kiện thiên đại hỉ sự, Tiên Tiên thân nhân đều gặp khó, sinh tử không biết, nếu lần này có thể sinh một đứa con ra tới, Tiên Tiên về sau già rồi cũng có dựa vào. Lão gia tử xem nàng thân sắc, đoán ra nàng trong lòng suy nghĩ, nặng nề mà thở dài, lão muội tử nghĩ sai rồi, Tiên Tiên không phải người đang có thai, mà là mà là trong thân thể nội tạng không được đầy đủ, cho nên mới không tới khuê thủy. Về sau sợ là, sợ là cả đời không thể sinh dục. Nói mấy câu giống như một đạo xét đánh giữa trời quang, đem lão thái thái từ thiên đường trực tiếp bổ tới địa ngục, nàng cũng mặc kệ cái gì quy củ lễ nghĩa, gắt gao lôi kéo vương láo ra tử cánh tay, nhưng có, nhưng có chữa khỏi phương thuốc. Vương láo ra tử lắc đầu, lại thần kỳ dược liệu cũng không thể chống giống lệ người mọc ra khí quang. Cánh tay chân nhi rất đều còn trường không ra, hung chi vẫn là trong bụng. Ai, lão mội tử, ta đoán nha đầu này chính mình cũng là biết này đó, ngươi cũng đừng quá thượng hỏa. Nói thu thập hồng thuốc đi ra cửa, lão thái thái vành mắt nhi hồng hồng vào vùng trong, duỗi tay đem một ngải trung y cởi đặt ở một bên, làm nàng có thể thoải mái mát mẻ chút nằm, sau đó mới lôi kéo đầy mặt ngây thơ xuyên xuyên trở về phòng. Sáng sớm ngày thứ hai, chân trời vừa mới lộ ra một mạt bụng ca trắng, một ngải liền tỉnh lại, nhìn xem ngoài cửa sổ sắt trời. Mới biết được chính mình cư nhiên ngủ mau một ngày. Sơn gian sáng sớm, so ban ngày muốn mát mẻ đến nhiều, đứng ở phía trước cửa sổ, thật sâu hút khẩu mới mẻ hơi lạnh không khí, sau đó chậm rãi thở ra, cảm giác trong đầu thanh minh cực kỳ, tinh lực đặc biệt no đủ. Thử lại lần nữa đem linh khí từ nhẫn dẫn ra tới trải rộng toàn thân, tốc độ rõ ràng nhanh rất nhiều. Hơn nữa nàng một bên không chế được linh khí không tiêu tan, một bên từ không gian lấy ra đại thùng gỗ. Để vào nước suối, thoát y hay tắm rửa, lại thay sạch sẽ quần áo, thu hồi thùng gỗ, này toàn bộ quá trình xuống dưới, tuy rằng so ngày thường chậm chút, nhưng là nàng chỉ cần vẫn luôn nhớ rõ có một kia tâm thần khống chế được linh khí, hai bên mặt liền có thể không can thiệp chuyện của nhau đồng thời tiến hành. Đây là một loại chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời vi diệu cảm giác, tựa như trong đầu có hai cái chính mình giống nhau, cái này làm cho nàng nhớ tới thần điêu hiệp lữ tiểu long nữ. Tay trái hòa viên, tay phải hòa phương, hay không cũng là như thế này rèn luyện ra tới. Thật sự không nghĩ tới mới một ngày liền có như vậy thành quả, kia mấy tháng sau đâu. Áp xuống trong lòng kích động, một ngài lặng lẽ mở cửa đi thực nghiệm điền đi dạo, hai đầu bờ ruộng mà đôi qua lại đi rồi hai vòng nhi, lại tùy ý hướng đi nàng pháp định địa bàn, một bên khắp nơi xem xét một bên ở trong lòng tính toán hẳn là như thế nào quy hoạch, phòng ở kiến ở đâu vị trí thích hợp bất chi bất giác liền đi qua hơn nửa canh giờ thiên cũng hoàn toàn sáng lên tới nghĩ nên về nhà làm cơm sáng mới lưu luyến không rời trở về đi kết quả còn chưa đi ra rất xa đâu liền thấy mãi mãi nghiêng ngả lảo đảo chạy tới một ngải trong lòng chính là căng thẳng chẳng lẽ trong nhà ra chuyện gì sao lão thái thái không dung nàng nói chuyện một phen kéo nàng tới rồi trước người trước một bên đánh giá cẩn thận nàng một bên tức muốn hộp máu mắng ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia ngươi như thế nào có thể luẩn quẩn trong lòng vạn sự còn có mãi mãi ở đâu một ngày bị lao thái thái nói sửng sốt nửa ngày sờ không được đầu óc, nàng liền hỏi mãi mãi ngươi làm sao vậy xảy ra chuyện gì sao như thế nào sáng sớm chạy tới lao thái thái thủ hạ một đốn ngẩng đầu nhìn xem trên mặt nàng trừ bỏ nồng đấm nghi hoặc lại liền nửa điểm nước mắt đều không có tựa hồ đột nhiên hiểu được xấu hổ buông tay ngượng ngùng nói cái kia ách nga Đúng rồi, là mãi mãi đột nhiên làm ác mộng, cho rằng ngươi không thấy đâu. Một ngài cười, này lao thái thái như thế nào làm như vậy mộng đâu, cách muốn nói, ban ngày nghĩ gì, ban đêm mơ thấy cái đó, nàng lao nhân ra ngày thường có phải hay không vẫn luôn lo lắng cho mình rời khỏi a Mãi mãi, ta nói rồi muốn ở chỗ này ăn ra, sau đó kiếm rất nhiều tiền, cấp xuyên xuyên bị một phần thật dày của hồi môn, sau đó hảo hảo cho ngài dưỡng lão." Ngài Lao cũng đừng lo lắng. Ta về nhà đi, xuyên xuyên lên nhìn không tới chúng ta nên sợ hãi. Nói, đỡ Lao Thái Thái cùng nhau chậm rãi hướng ra đi. Lao Thái Thái dựa vào nàng, cũng không nói lời nào, trong lòng khẽ thở dài một cái. Như vậy thiện lương hiếu thuận nha đầu, như thế nào liền không thể sinh dưỡng đâu. Về sau, chờ nàng ở trong thôn đứng vững vàng chân nhi, lại thu xếp cho nàng nhận nuôi cái hải tử đi. Phần 17 mươi 22 cục đá bảo lại khách, một ngài đứng ở nàng một mẫu ruộng thí nghiệm, nghe cái này kêu béo thẩm phụ nữ trung niên lại nhải, trong lòng thật là phiền muộn cực kỳ. Hoa hướng dương la cây một mảnh ai một mảnh, che lấp đến chặt chặt che chẽ, một chút gió nhẹ nhi đều thấu không tiến vào, thái dương lại phơi, nàng trong lòng đặc biệt may mắn, nếu không phải này một tháng nỗ lực luyện tập, linh khí có thể tự nhiên vận dụng, chỉ sợ nàng hôm nay liền phải bị phơi thành tiêu bản. Nay một tháng tới nay nàng không có tiếp tục cấp hoa hướng dương cùng khoai lang tới nước suối, chỉ làm chúng nó tuần hoàn này quy luật tự nhiên chậm dại sinh trưởng. Tương đối với bề ngoài bình thường giống rau dại giống nhau khoai lang hương tới nói, hoa hướng dương liền phải đáng chú ý nhiều. Hiện tại mỗi cây đều lớn lên đủ 2 mét cao, 7-8 ngày trước, vừa mới chán ra kim hoàng địa tuyến, mỗi ngày một bên lặng lẽ lớn lên, một bên theo thái dương không ngừng di động phương hướng, xa xa nhìn lại. Quả thực chính là một mảnh kim sắc biển hoa. Mãi mãi cùng xuyên xuyên cũng đều thích ở sáng sớm hoặc là cơm chiều sau, tới trong đất lưu một vòng nhi, xuyên xuyên mỗi lần đều sẽ cười hì hì tháo xuống hai mảnh cánh hoa rán ở trán thượng. Ngay hôm trước, không biết cái nào hương thân ngẫu nhiên trải qua nơi này, vừa thấy dưới, ngạc nhiên phi thường, kết quả không đến nửa ngày công phu, mãn thôn người đều ở truyền, lý tứ mãi mãi ra loại những cái đó mới là đồ vật nở hoa rồi giống vàng giống nhau lóa mắt. Vì thế, các nàng trong nhà viện môn liền quan không thượng, thật nhiều người đều chạy tới xem vàng hoa. Các nam nhân cũng coi như cái mới lạ, xem qua liền tính. Chính là trong thôn đại cô nương tiểu tức phụ nhi nhóm lại coi trọng nghiện, chỉ cần có nhàn rỗi, liền nhất định chạy nơi này tới coi trọng hai mắt, mấy ngày xuống dưới, lao thái thái cũng không có tâm lực ứng phó rồi, nói dối có chút bị cảm nắng, tránh ở trong phòng chỉ điểm xuyên xuyên theo hoa trốn thanh tĩnh dư lại một ngải một người cũng chỉ có thể căng ra đầu tiếp đãi. Đúng tới những cái đó thẹn thùng thẹn thùng tiểu tức phụ nhi còn hảo, tỉ như xảo nương như vậy, chỉ cần mang theo đi một chút, ngẫu nhiên nói chuyện phiếm hai câu thì tốt rồi. Chính là, gặp phải những cái đó ấn bối phận nàng nên gọi thím đại nương phụ nữ trung niên liền xong rồi. Từ hai đầu bờ ruộng đi đến mà đuổi xem, xem xong rồi còn muốn lôi kéo nàng một hồi khen, sau đó liền sẽ quải cong hỏi thăm. Nguyên lai ra ở nơi nào a, trong nhà đều có người nào a, như thế nào gặp khó a, về sau có tính lại tìm cá nhân ra a, vân vân, một ngài trong lòng phiền, lại không thể nộ mục tương đối, đành phải lười nhác ứng phó. Mà này béo thẩm chính là cái trong đó khó nhất ứng phó một cái, nàng là trong thôn nổi danh nhanh miệng nhi, yêu nhất tìm hiểu người khác việc tư, tuy rằng không có gì ý xấu, nhưng là cũng làm người thích không nổi, trước kia ngại với cùng một ngài không thân. Lý Tứ mãi mãi lại là cái lợi hại, nàng cũng không thượng nhặt dạo. Lần này nương tới xem vàng hoa, nhưng bắt được cơ hội, tinh tế đem một ngải để ra nghi vấn cái đủ. Nàng lại ra giày không sợ phơi, đỉnh đại thái dương, ước chừng nói mò một canh giờ. Một ngải đang ở suy xét có phải hay không làm bộ bị cảm nắng ngã xuống đất, đem nàng dọa đi tính. Hào lại, này béo thẩm khả năng cũng nói mệt mỏi, ở nàng kỹ thuật diễn bùng nổ một khắc trước. Rốt cuộc nhớ tới trong nhà heo còn không có uy, vội vàng đi trở về. Một ngày thật dài phun ra một hơi, thật sự lại phiền lại mệt, xem xét tả hữu không người, cũng không màng trên người váy áo, chui vào hoa hướng dương trong đất, tìm khối hơi san bằng địa phương liền nằm xuống. Nhắm mắt lại, khi sâu làm chính mình nóng nảy tâm bình tĩnh trở lại, lẳng lặng cảm thụ được bốn phía từ hoa hướng dương cùng khoai lang hương thượng truyền đến mỏng manh linh khí. Sau đó lại từ trong không gian phân ra chút ít linh khí hối nhập đi vào, trải rộng toàn bộ ngoài ruộng, lập tức liền loáng thoáng có một loại cùng loại với cao hứng cảm xúc từ này đó thực vật thượng phản hồi trở về. Đây là nàng trước một thời gian ngẫu nhiên phát hiện hố động trò chơi, đương nhiên nàng không thể cùng thực vật câu thông giao lưu, chỉ là có thể hơi hơi cảm giác được một ít mơ hồ cảm xúc mà thôi. Một đoạn này thời gian, nàng không ban ngày đêm tối nỗ lực luyện tập, nghiên cứu vận dụng linh khí phương pháp còn tính có chút thu hoạch. Nàng lúc ban đầu có thể khống chế linh khí thực đơn bạc, miễn cưỡng có thể che kín toàn thân, bảo trì trên người mát mẻ thôi. Hiện tại lại dày nặng không biết nhiều ít lần, tập trung tinh lực dưới tình huống, thậm chí có thể cảm giác được linh khí ở nàng thân thể mặt ngoài ngưng tụ thành một tầng trong suốt lá mỏng, có điểm cùng loại với không gian kết giới bộ dáng, cũng không biết về sau linh khí lại nồng hậu ngưng thật một ít. Này lá mỏng cuối cùng có thể hay không căng ra biến thành một cái bảo hộ không gian, chống cự ngoại giới công kích. Đương nhiên, cái này ý tưởng ở người khác xem ra có chút quá mức thiên phương dạ đàm, nhưng là một ngại lại là thật đem nó đương mục tiêu, nhận không gian thần kỳ đi. Nàng không phải cũng nhận được. Xuyên qua thần kỳ đi. Nàng không phải cũng xuyên tới. kia nàng lại vì sao không thể sờ soạn ra bảo hộ kết giới đâu. Không chỉ là linh khí vận dụng, Chính là tâm thần trải qua lâu như vậy rèn luyện, cũng tăng cường không ít. Tỷ như nói, trước kia thu cây ăn quả tiến trong không gian, nàng yêu cầu bắt tay trước đặt ở thụ trên người, chính là hiện tại đã không cần đụng chạm, 2 mét trong phạm vi, tâm thần vừa động là có thể lập tức thu vào đi. Mà yêu cầu lấy đồ vật ra tới, cũng không cần nhất định phải xuất hiện ở trong tay, đồng dạng 2 mét phạm vi, tưởng xuất hiện ở nơi nào liền có thể xuất hiện ở nơi nào. Cái này phát hiện làm nàng đột nhiên toát ra cái tự bảo vệ mình biện pháp, nếu ở trong không gian phóng một đống cục đá, ở gặp được nguy hiểm thời điểm, nắm giữ hảo khoảng cách cùng tốc độ, đột nhiên làm chúng nó xuất hiện ở trời cao, chỉ bằng mượn rơi xuống lực đánh vào, tập chết tạp thương vài người hoặc là giã thú hẳn là không thành vấn đề đi. Đương nhiên, tưởng hù dọa người thời điểm, tùy tiện nhắc mãi vài câu chú ngữ, đôi tay một lóng tay không trùng liền sẽ giáng xuống một trận cục đá vũ cũng tuyệt đối là rất có uy hiếp lực. Chẳng qua, cái này ý tưởng tạm thời không thể thực thi hành động, bởi vì 2 mét phạm vi quá nhỏ, một cái khống chế không tốt, nàng liền sẽ trở thành cái thứ nhất người bị hại. Vẫn là chờ đến về sau khống chế phạm vi lớn, lại thực nghiệm đi. Nghĩ như vậy lung tung rối loạn sự tình, tâm thần một phân, một ngải cùng thực vật gian mỏng manh cảm ứng liền cắt đứt. Nàng cũng nằm một hồi lâu, nên về nhà thu xếp cơm trưa. Sau đó cùng ngãi ngãi thương lượng một chút, như vậy cả ngày đãi khách cũng không phải biện pháp, thật sự không được, nàng cũng không đợi bắp thu hoạch, đi trong thành tìm mấy cái kiến tạo quá lớn nhà cửa sư phụ ra, lại thuê chút làm rút, liền bắt đầu kiến nàng tòa nhà hảo, như vậy công việc lu bù lên, nhưng cái đó ba cô sáu bà liền ngượng ngùng một ngày hai lần chạy tới đi. Vỗ vô trên người thổ, một ngải biên hướng ra đi vừa nghĩ, càng ngày càng cảm thấy đây là cái ý kiến hay. Vài bước xuyên qua nhĩ phòng bên cạnh cửa nhỏ, vào sân, vừa muốn nhấc chân đi nãi nãi nhà ở, liền nghe thấy có người ở viện môn ngoại hô thanh, hắn tứ nãi nãi ở nhà sao. Lại là tới xem hoa. Một ngày lập tức khổ mặt, đều giữa trưa, như thế nào còn có người tới cửa A, không thể chờ đến buổi chiều không nhiệt khi lại đến A. Trong lòng chửi thầm, nhưng vẫn là xoay người đón đi lên, đã nhiều ngày thác hoa hướng dương phúc, trong nhà thành đứng đầu địa điểm. Nàng cũng nhận thức rất nhiều người trong thôn. Khai viện môn, đi đầu bước vào sân chính là ở tại cửa thôn Lưu Tam Thẩm Nhi, nàng không phải ngày hôm qua vừa tới quá sao, như thế nào lại tới nữa. Lại xem viện môn ngoại, còn có cái nắm mã hắc gầy trung niên nam nhân, một thân đơn giản màu xám bố y thon gầy tục tẳng trên mặt phong trần mệt mỏi, có thể là vừa mới đỉnh Thái Dương lên đường quan hệ, hiện tại trên đầu giọt mồ hôi chính tích tắp rơi xuống. Một ngài cấp Lưu Tam Thẩm thấy lễ, Vừa mới nói hai câu lời khách sáo, lao thái thái cũng từ trong phòng ra tới, thấy ngoài cửa người cũng thực nghi hoặc, nhưng vẫn là đem hắn thỉnh tiến vào. Một ngải vào phòng bếp, chuẩn bị lấy hồ nước trà, nhưng nghĩ nghĩ lại buông xuống, cái kia hắc gầy nam tử rõ ràng đuổi đường xa, thời tiết lại nhiệt, vẫn là đem sáng sớm lạnh ở giếng đậu xanh thủy lấy ra tới uống đi, nhất định đi thử lại giải khác. Nàng túm dây thừng lôi ra treo ở trong giếng thùng gỗ, lại đem thùng gỗ tiểu cái bình mang sang tới nhanh nhẹn cấp mãi mãi tam thẩm cùng vị kia khách nhân cắt đổ một chén đậu xanh trong nước nàng trộm bỏ thêm đường trắng cho nên hương vị hơi ngọt mà mát mẻ lưu tam thẩm rất là khen ngợi vài câu vị kia khách nhân cũng là khát đến tàn nhẫn một hơi liền uống ba chén mới chậm rãi thở hát ra trên mặt biểu tình khoan khoái xuống dưới dỗi tay đem phía sau bố bao giải xuống dưới lấy ra một phong thơ phóng tới lao thái thái trước người đại nương ta là từ cục đá bảo quân doanh tới hoa vương thành đưa công văn xuất phát trước có vị kêu lý sinh huynh đệ thác ta cho ngài lão mang phong thư tới ngài thỉnh thu hảo chương hai mươi ba sắp trở về người lý sinh a là sinh con là con ta gửi thư lão thái thái một hồi lâu mới phản ứng lại đây trong mắt nước mắt lập tức chảy ra ra tới dỗi tay tưởng lấy tin nhưng là lại run run như thế nào cũng lấy không đứng dậy bảy tám năm nay vẫn là nhi tử lần đầu tiên mang tin nhi trở về, lao thái thái ngày thường tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng là trong lòng thật sự nhớ thương lợi hại. Chính mình nhi tử là cái cái gì tính tình, nàng chính mình trong lòng hiểu rõ, từ nhỏ liền ít đi ngôn yếu đuối, luôn là ai khi dễ, mau 20 tuổi mới nhờ người ở thôn bên cho hắn cưới cái tức phụ nhi. Thanh thân sau, lao thái thái ngẫu nhiên nghe thấy tức phụ quát mắng nhi tử, cũng làm bộ không có nghe thấy, trong lòng nghĩ, nhi tử tính tình mềm có cái lợi hại tức phụ tương lai các nàng hai vợ chồng già đều đi rồi cũng có thể giúp đỡ rất môn hộ kết quả tức phụ đầu thai sinh xuyên xuyên chờ cách một năm tái sinh nhị thai khi liền không cố nhị qua mang theo không duyên phận tôn tử cùng đi hoàng tuyển tổ tiên truyền xuống quy củ như vậy một thi hai mệnh xem như độ tử là không thể nhập phần mộ tổ tiên chỉ phải một phen lửa đốt sôi dòng dài trong sông lão nhân đau lòng tôn tử một phen hỏa nhi thượng đến nóng nảy cũng đi theo đi. Không cách hai nguyệt, lão thái thái còn không có hoãn quá khí nhi tới trong thành chiêu binh kém, nhi tử cư nhiên cực kỳ thái độ cường ngạnh, đánh cái tay nải coi như binh đi. Từ đây trong nhà liền dư lại nàng một cái lao bà tử vất vả lôi kéo tiểu cháu gái lớn lên. Nhiều năm như vậy, nàng luôn muốn tìm cá nhân đi xem nhi tử, chính là trong nhà nghèo, thật sự lấy không ra dư tiền làm lộ phí. Mấy ngày trước đây nghe một ngài thuyết minh năm loại lúa nước nàng còn tính toán vạn nhất thật kiếm lời tiền bạc liền nhờ người đi một chuyến không nghĩ tới này đột nhiên nhi tử liền tới tin nhi một ngài từ trong lòng ngực lấy ra khăn cấp lao thái thái xoa nước mắt tam thẩm tử cũng hỗ trợ khuyên hảo sau một lúc lâu lao thái thái tài lược hơi bình tĩnh chút cầm tin cũng không có lập tức mở ra ngược lại hỏi kia hắc gầy nam nhân ta láo bà tử thừa ngươi kêu một tiếng đại nương liền thác đại cũng kêu ngươi một tiếng đại cháu trai, đại cháu trai, thật là vất vả ngươi chạy xa như vậy tới truyền tin, này đều giữa trưa, ngươi nhất định không ăn cơm đâu đi, ta này cháu gái tay người hảo, làm nàng cho ngươi làm điểm ăn, vừa lúc ta cũng cấp nhi tử hồi phong thư, lại phiền vái ngươi cấp mang về, tốt không? Kia nam nhân liền ôn quyền, hào sảng nói, đại nương, ngài lao không cần khách sáo, đều là một cái binh doanh huynh đệ, mang phong thư là chuyện nhỏ không tốn sức gì ta thật đúng là đói bụng liền quay dày đại nương một đốn ngài có cái gì hồi âm cũng chậm rãi viết ta ngày mai mới từ hoa vương thành trở về lên đường hảo hảo đại cháu trai ngươi tại đây nghỉ một lát tiên tiên mau đi làm chút ăn tới nhớ rõ muốn nhiều làm thì ta ngươi đại thúc ăn thịt hảo có sức lực lên đường lao thái thái lập tức thu xếp lên lưu tam thẩm cũng là cái sẽ xem ánh mắt vội vàng nói trong nhà còn có việc vội lôi kéo lao thái thái nói vài câu liền đi trở về. một ngài lại cấp vị kia đại thuốc thêm nửa hồ đậu xanh thủy, sau đó mới đi theo vào lao thái thái trong phòng. lao thái thái chính ôm xuyên xuyên lau nước mắt, phong thư vẫn là hảo hảo không có mở ra. một ngài biết nàng là đang đợi chính mình đọc cho nàng nghe, cũng không nói thêm gì, rút ra bên trong giấy viết thư, mơ hồ nhìn thoáng qua, hơi hơi có chút nhíu mày, mẫu thân đại nhân tại thượng, xin nhận bất hiếu hải nhi nhất bái. Nhân thông hành không tiện, mấy năm chưa từng cùng mẫu thân thư từ qua lại, lao mẫu thân nhớ. Nhi bất hiếu, rời nhà 3 năm chỉnh hết sức, tại đây nên thú một đảng hoàng nữ cô thị làm vợ, đã sinh có một tử, hiện năm vừa mới 4 tuổi, không thể kịp thời báo cùng mẫu thân biết, vọng mẫu thân thứ tội. Trước nguyện biết, Nhi nơi chi bộ, dục thay đổi năm du 30 người, Nhi hạnh ở này liệt, liền có vọng cuối năm hề thê Nhi trở về nhà, cùng mẫu thân đoàn tụ, tận hiếu trước giường. Vui sướng rất nhiều, đặc cáo chi với mẫu thân. Mong mẫu thân thân thể an khang. Đứa con bất hiếu lý sinh kính thượng. Bánh hoa lịch 437 năm 8 tháng 12. Tin đọc xong, một ngải nhìn rõ ràng bị phụ thân quên đi xuyên xuyên vẫn là vẻ mặt ngây thơ, mà nghe nói ly ra hương khói có tục lao thái thái sớm đã hỉ cực mà khóc. Nàng trong lòng đột nhiên có loại dự cảm bất hảo. Ở trong lòng khẽ thở dài một cái, không có phát sinh sự vẫn là không cần suy nghĩ vớ vẩn. Xoay người buông tin đi ra ngoài nấu ăn, chính mình dù sao cũng là người ngoài, đến nỗi này đó ra sự, vẫn là làm lao thái thái chậm rãi giải, giải thích cấp xuyên xuyên nghe đi. Ở trong phòng bếp dạo qua một vòng nhi, một ngải cân nhắc muốn an bài chút cái gì thái sắc mới hảo, trong không gian đồ vật nhưng thật ra rất nhiều nhưng là đại bộ phận lại không thể lấy ra tới, chỉ có thể sang một cái rau chân vịt, quay cái hành lá quấy đậu hủ, ở hồ nước vứt con cá thịt kho tàu, cuối cùng lại làm cái thịt kho tàu. Món chính lạc nhân thịt heo bánh, ăn ngon lại đỉnh đói. Phần 18 Chờ Lao Thái Thái lôi kéo xuyên xuyên từ trong phòng ra tới khi, nàng đã đem đồ ăn bại ở trong viện trên bàn đá, nơi này có bóng cây che đậy ánh mặt trời, so trong phòng muốn mát mẻ rất nhiều. Lao Thái Thái ngồi xuống tiếp khách, một ngại ấn quy củ muốn tị hiểm, cho nên mang theo xuyên xuyên ở chính mình trong phòng qua loa ăn một ngụm. Nhớ tới trong nhà liền phải trở về ba người. Đến lúc đó nhà ở nhất định không đủ trụ. Nàng vừa tới khi, là ở Lao Thái Thái phòng ở dưỡng thương, mà Lao Thái Thái vẫn luôn cùng xuyên xuyên tệ ở một phòng. Sau lại nàng thương hảo, liền đem phóng tạp vật nhĩ phòng thu thập sạch sẽ, ở tiến bảo. Chờ đến cuối năm, xuyên xuyên phòng chỉ sợ cũng đến nhường cho cha cùng mẹ kế, kia nàng muốn cùng xuyên xuyên cùng nhau tệ tại đây trong căn phòng nhỏ. Cho nên chạy nhanh cái hảo phòng ở, dọn ra đi. Liền thành nàng lửa xém lông mày sự tình. Phong ở bản vẽ đến chạy nhanh sửa sang lại ra tới, hai ngày này phải an bài một chút lại đi một chuyến hoa vương thành. Sau khi ăn xong, một ngải nhanh nhẹn thu thập chén đũa thấy mỗi cái đồ ăn cơ bản đều bị ăn sạch, nàng khẽ cười hạ. Hiện đại khi có câu nói, gọi là không mâm chính là đối đầu bếp tốt nhất khích lệ, này đó không mâm có phải hay không liền tỏ vẻ nói nàng cũng là cái hảo đầu bếp đâu. Kia truyền tin đại thúc thấy nàng cười. Hiểu Lâm nàng là cười chính mình ăn đến nhiều, trên mặt liền có chút xấu hổ, bọn họ tham gia quân ngũ, nguyên bản lượng cơm ăn liền đại, hôm nay thái sắc lại là như thế mỹ vị, trong bất chi bất giác liền đều ăn sạch. Đại nương, ngài lao hồi âm viết hảo sao, ta tưởng trước khi trời tối chạy về Hoa Vương Thành đi. À, tin liền không cần viết, đại cháu trai phương tiện nói, liền giúp lao bà tử mang câu nói cho ta nhi, liền nói, ta chờ hắn mang theo ta đại tôn tử trở về. Lao thái thái nhắc tới khởi tôn tử liền mặt mày hớn hở. Truyền tin đại thúc cũng không trí hoãn, đứng dậy liền phải cáo từ lên đường, một ngải vội vàng ngăn lại hắn, hồi phong bếp nhanh chóng đem vừa rồi nhiều bị ra bánh coi nhân trang một túi, lại từ trong không gian cầm hai lượng bạc ra tới, sau đó khách khí cùng nhau đưa cho hắn. Lao thái thái lúc này mới nhớ tới, chính mình chỉ lo cao hứng, quên phải cho nhân ra một ít vất vả tiền, ít nhiều cháu gái tưởng chú đáo. Thấy kia khách nhân chống đẩy không thu, liền chính là cho hắn nhét ở trong bọc, sau đó liên thanh nói lời cảm tạ đem hắn đưa ra môn. Kia truyền tin đại thúc vô pháp, ôn quyền hành lễ, hứa hẹn nhất định đem lời nhắn nhi đưa tới, lưu loát phi thân lên ngựa đã đi xa. Đi thông hoa vương thành trên quan đạo, một ngải lười nhác nằm ở xe bỏ thượng, một bên nhìn nghiêng ngả lui phong cảnh, một bên cùng nhị nưu trò chuyện phòng ở sự tình, nàng hôm nay vào thành, đương nhiên vẫn là làm nam tử trang điểm cho nên cũng không sợ người khác nhìn đến nàng lúc này không quy củ bộ dáng. Đến nỗi nhịn yêu, thành thật đáng tin cậy hình tượng, ở trong lòng nàng đã chắt căn nhi, hắn xem qua nàng chống rông biến gạo, xem qua nàng loại hoa hướng dương trường cao một thước, đều không có bất luận cái gì kinh ngạc, chỉ sợ trong lòng sớm không đem nàng đương người bình thường đối đãi Chương 24 Tái Ngộ Tiếu hằng Thích quyển sách các bằng hữu, cấp 2 chương đề cử phiêu A, rượu vang đỏ truyền nửa tháng. Đề cử còn không có quá một trăm đâu. Đi rồi mấy nhà thư hữu tiểu hoa, thật sự quá chịu đả kích, đại gia thư đều hảo hứng A. Chỉ có rượu vang đỏ quá đáng thương. Ta cố lên gõ chữ, đại gia nếu nhìn còn thích, liền nhiều hơn duy trì A. Xe bỏ chậm gì gì vội vàng lộ, như cũ là ở buổi trưa thập phần vào thành, hai người ước hảo trạng vạng còn ở lần trước chủ quá khách điếm tụ tập, sau đó nhị ngư đi chọn mua các hương thân phó thác đồ vật. Một ngài tắt tìm ra trang phục phô, không đến 15 phút, trở ra khi đã thay đổi kiện xanh ngọc gấm vóc áo dài, eo triển thêu chỉ bạc ám văn khoan mang, lại dùng chạm rông vân bạc dòng cô thúc tóc, lắp mình biến hóa, hảo một cái ôn nhuận như ngọc phiên phiên dài công tử. Đến phụ cận xe hành mướn chiếc xe ngựa, nói địa chỉ, sau đó ngồi ở trong xe nhắm mắt dưỡng thần, ước chừng đi rồi hai nén hương công phu, xa phu hô, công tử, ngài muốn tìm địa phương tới rồi một ngải lưu loát nhảy xuống xe thanh toán tiền xe xoay người đánh giá trước mắt này tòa sân theo tiệm quần áo lao bản nương nói nơi này là hoa vương thành tốt nhất tạo phòng thợ sư chu sư phụ già ra từ trước cửa độ rộng tới xem cái này tiểu viện hẳn là không lớn hôi tường hồng môn cổ xưa đại khí đáng tiếc chính là tạm thời nhìn không tới trong viện dáng vẻ nhấc chân vừa muốn lên đài gai gõ cửa bái phỏng không nghĩ tới môn lại đột nhiên từ bên trong khai Một già một trẻ hai người trò cười kết bạn mà ra. Một ngài thấy kia hơi tuổi trẻ chút nam tử, chính là hơi hơi sửng sốt, nghĩ thầm thế giới này thật đúng là tiểu, người này nàng nhận thức, tiếu hằng, tiên khách lâu láo bản. Đồng dạng tiếu hằng cũng thấy được nàng, tựa hồ không thể tin tưởng giống nhau, nhìn kỹ vài mắt, mới vẻ mặt kinh hỉ vài bước vượt xuống bậc thang tới, chắp tay hành lễ, ai nha, một huynh đệ. Vi huynh đã nhiều ngày liền đau đầu đi đâu mà tìm người. Không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này có thể tương ngộ, thật là quá xảo. Lúc này mới gần cách một tháng, một huynh đệ phong thái càng hơn lúc trước, ngu huynh thiếu chút nữa không nhận ra à. Thật là đời người nơi nào không gặp lại, thiếu huynh, hướng này tốt không? Một ngải trên mặt nhàn nhạc cười, cùng hắn lẫn nhau khách sáo. Hảo, hảo, ngu huynh thăm khách khí, quên đây là Chu lão trước cửa, một huynh đệ đến nơi đây tới, chính là muốn bái phòng Chu lão. Đúng vậy. Tiểu đệ muốn cái sở nhà cửa, nghe người ta nói khởi, Chu Lão tài nghệ cao siêu, cho nên đặc tới bái phỏng. Một ngải sảng khoái đem nàng mục đích nói thẳng ra. Tiếu Hằng nghe xong chính là cười, kia thật đúng là quá xảo. Ta thác Chu Lão tu sửa đình viện vừa mới hoàn công, tới, ta vì ngươi dẫn tiến một chút, làm phiên Tiểu Minh. Một ngải chắp tay nói lời cảm tạ. Hai người cùng nhau đi lên bậc thang. Một ngải vừa đi một bên nâng đánh giá kia đứng ở trước cửa lão nhân. Ước trường vượt qua 60 tuổi tác, màu xanh đá áo dài miếng vải đen dày, tóc sáng trắng, trải vuốt một tia không loạn, sắc mặt hồng nhuận, râu dài phiêu nhiên, nhất phái hiển từ cơ trí trưởng giả phong phạm. Cùng lúc đó, lao nhân cũng ở đánh giá một ngại, này tuổi trẻ công tử nhiều lời có thể có 20 tuổi tuổi tác, cử chỉ có lễ, quần áo hoa mỹ, hiển nhiên không phải nghèo khổ người. Xem hắn một đầu tóc đen như mực, dùng cổ xưa bạc khấu gắt gao thúc lên đỉnh đầu. Dư lại vài sợi khoát trên vai, lộ ra khuôn mặt như bạch ngọc giống nhau, nếu nghiêm khắc lại nói tiếp, dung mạo chỉ có thể xem như trung thượng chi tư, nhưng là lão nhân lại nhạy cảm phát hiện, ở nàng ánh mắt bên trong ẩn ẩn có quang hoa lộ ra, này liền khiến cho nàng cả người lộ ra một loại ôn nhuận như ngọc, phiêu nhiên xuất trần cảm giác. Chú lão tiếu mô đột ngộ cố nhân, vừa mới thật là thất lễ, mong rằng ngài bao dung. Tiếu hằng rất là cung kính đối lão nhân xin lỗi. Lão nhân nửa điểm nhi không có sinh khí, cười lắc đầu, tiếu lão bản, khách khí. Chú lão, xin cho tiếu mỗi cho ngài dẫn tiến một người. Đây là ta chi giao bạn tốt, một ngài một huynh đệ. Tiếu hằng lắc mình đem một ngài lui qua trước người, xem nàng tiến lên chào hỏi. Chú lão, tại hạ một ngài, mạng mội tiến đến, còn thỉnh thứ lỗi. Lão nhân vội vàng hư đỡ một phen, ha ha, đều không cần đa lễ, thời tiết quá nhiệt, trước vào nhà uống ly trà đi. Ba người một đường xuyên qua đình viện, vào nhà chính ngồi xuống, một ngải trong lòng nhịn không được tán thưởng, cùng nàng lúc trước suy đoán giống nhau, cái này sân thật sự không lớn, thậm chí có thể nói nhỏ hẹp, nhưng là, một đường đi tới, bàn đá, bùi hoa, cổng vòm, tường lây, song cửa sổ, không chỗ không thấy tinh xảo tinh tế, quả thực là một bước một cảnh, tuyệt đối xứng đôi láo nhân kiến trúc đại sư thân phận. Một ngải cũng không rong dài, uống ngụm trà liền đi thẳng vào vấn đề nói ra nàng thỉnh cầu, chú lão, tại hạ hôm nay mạo muội tiến đến quấy giày, thật là có việc thương lượng. trước chút thời gian, ta ở ly này năm mươi dặm xa lý gia thôn mua một khối địa phương, tính toán kiến một tòa thực dụng rộng mở nhà cửa. nghe người ta nói khởi chú lão tài nghệ cao siêu, cho nên tiến đến tương thỉnh chú lão rời núi chủ trì. lão nhân không có lập tức trả lời, cười nhìn nàng trong chốc lát, sau đó hỏi một công tử. Nếu là một tòa nông gia nhà cửa, có rất nhiều người có thể kiến tạo, vì sao nhất định phải thỉnh Lao Phu tiến đến. Một ngài cũng không nhiều lắm giải thích, từ trong lòng ngực lấy ra thật dày một chồng bản vẽ đôi tay đưa tới trước mặt hắn. Chu láo thỉnh xem xong này đó bản vẽ, ngài liền sẽ biết, ta nhất định phải thỉnh ngài nguyên nhân. Lao gia tử tiếp nhận bản vẽ, chậm rãi triển khai. Mặt trên đệ nhất trương là một bộ hai tiến nhà cửa quan sát đồ, đại môn, nhị môn, hành lang. Đông Tây sương phòng, nhĩ phòng, vượt viện, chính phòng đều toàn, kết cấu nhưng thật ra không tính kỳ lạ, chỉ là so với hắn trước kia thường kiến động một chút núi giả hoa viên đại trạch viện, muốn càng thêm chặt che chút. Nếu là ở sân thôn, gia tộc dân cư so nhiều, kiến tạo một tòa như vậy tòa nhà xác thật rất thực dụng. Lại triển khai đệ nhị trương bản vẽ, lao ra tử càng xem mày nhăn đến càng chặt, nhịn không được vài bước dịch đến bên cạnh cửa ánh sáng chỗ nhìn kỹ. Tiếu Hằng vẫn luôn ở bên cạnh uống trà, không có nhiều lời lời nói, trong lòng vẫn luôn ở suy xét, muốn như thế nào lưu lại một ngải uống ly rượu, sau đó hỏi thăm một chút trong tay hắn hay không vẫn còn có hương mễ, để giải chính mình gian nan tình cảnh. Lúc này thấy lão gia tử như thế thân sắc, liền nhịn không được tiến đến trước mặt, một bên hỗ trợ lôi kéo giấy rác, một bên tinh tế xem nhìn. Hắn cũng vừa mới vừa sửa chữa xong nhà cửa, tự nhận bản vẽ vẫn là có thể xem hiểu một ít, chính là này chương trên bản vẽ họa từng điều đan sen giống hành lang gấp khúc giống nhau đồ án hắn lại như thế nào cũng không thấy hiểu ha ha một công tử dũng lão phu suy đoán một chút ngài này đệ nhị trường trên bản vẽ họa chính là một loại sưởi ấm cùng loại yên nói kết cấu đúng không đúng vậy chu lão quả nhiên không phụ nổi danh ta còn không có giải thích ngài cũng đã đoán ra đại khái một ngài cũng đi vào phụ cận ba người liền ở cửa một lần nữa tìm chỗ ngồi ngồi xuống một ngày tiếp theo giải thích nàng tân kết cấu chú lão ta là phương nam người không thói quen chúng ta nơi này khí hậu chỉ sợ mùa đông giá lạnh khó nhịn cho nên mới minh tư khổ tưởng cân nhắc ra biện pháp này ta vì nó đặt tên địa nhiệt nhìn bản vẽ phức tạp kỳ thật cũng rất đơn giản đơn giản chính là ở chúng ta ngày thường thường giấm lên nền đá xanh mặt hạ dựng một ít tiếng nói vào đông ở bên cạnh nhĩ phòng hoặc là đi qua nhà bếp nhóm lửa tiên khi ở phía dưới vòng hành cuối cùng thông qua ông khói bài xuất. Như vậy phòng trong từ mặt đất tràn ra nhiệt lượng, liền không cần phóng hỏa buồn sửa ấm. Như vậy địa nhiệt, ta tưởng ở đông tây xương phòng, chính phòng, vượt viện, môi đống trong phòng đều kiến tạo mở gian. Mặt khác, nếu là nghèo khổ nhà, có thể đem này địa nhiệt kiến đến cùng ngày thường giường gỗ giống nhau cao, buổi tối nghỉ tặng khi, trải lên đệm chăn liền nhưng ngủ, hẳn là so giường đệm muốn ấm áp rất nhiều. Đương nhiên, cụ thể như thế nào kiến tạo? đến lúc đó còn muốn chú lão sửa chữa chỉ ra chỗ sai, tại hạ dù sao cũng là cái người ngoài nghề. Lão gia càng nghe hắn nói, đôi mắt càng lượng, Hảo, hảo, một công tử thật là hảo linh hoạt tâm tư, lão phu đội phục cực kỳ. Hôm nay liền lớn mật đồng ý một công tử sai sự, nếu như thật có thể thân thủ kiến thành này địa nhiệt, về sau này phương bắc bá tánh vào đông liền không cần ai đông lạnh. Một ngài nghe hắn cái thứ nhất đề cập bình thường bá tánh hàn ấm chút nào không để ý chính mình tiền thuê trong lòng càng thêm tôn kính cái này cơ trí hiển từ lao nhân chương hai mươi lăm bàn lại mua bán lao gia tử cùng tiếu hằng lại mở ra đệ tam phúc bản vẽ hai người hơi hơi sửng sốt này trương đồ nghiêm khắc lại nói tiếp không thể xem như bản vẽ nếu nói là họa tác sẽ càng vì chuẩn xác chút đây là một tòa lương dựa phương tây gạch chất phòng úc đỉnh nhọn phòng cái này thượng không có phô hôi ngói chỉ là bao phủ thật dày một tầng cỏ tranh phòng ở chính diện có bốn căn lập trụ chống trước hành lang hơi chút rửa vô trong sườn cũng chỉ là xây mấy hẹp tường không chỗ cắt trang mấy phiến hơi hơi rộng mở gô đỏ môn mơ hồ có thể thấy bên trong bàn ghế bài trí phòng ở phía bên phải còn kiến một tòa không lớn đình hóng gió tứ phía trống rỗng cũng là cỏ tranh đình nhọn chỉ ở cách mặt đất nửa thước chỗ cao phô tầng tấm ván gỗ mặt trái không có gì kỳ lạ chính là một mặt bình thường từng đây. mà nay phòng ở rinh hóng gió tường vây trung gian đất trống đào một ngụm gạch xanh lót nền hồ nước bên trong dưỡng đại đàn màu đỏ du ngư bên cạnh cái ao có điều cục đá đường nhỏ ven đường lại trồng trọt mấy tùng bụi cây xứng với quất hoàng sắc ánh đèn thật là một bức nhàn nhã lịch sự tao nhã an cư chố a quá hảo sau một lúc lâu tiếu hằng cùng chu lão mới từ này phó họa thu hồi tâm thần thật là quá giống như thật lão phu vốn tưởng rằng một công tử chỉ là tâm tư linh hoạt Không nghĩ tới, họa tắc cũng là như thế xuất sắc. Này phó họa, mặc cho ai nhìn đều sẽ muốn lập tức trụ đi vào. Hơn nữa này nhà ở kết cấu tuy rằng có chút đơn giản, nhưng là, lại cũng ít tạo hình thợ khí, quả thật giản dị đại khí chỗ. Lao gia tử liên tục khen, tiếu Hằng cũng đi theo gật đầu, vẻ mặt kích động cực kỳ hâm mộ. Một huynh đệ đây là dùng cái gì thuốc màu hòa thành, nhan sắc như thế tự nhiên, ngu huynh hôm nay thật là mở rộng tầm mắt đây là một huynh đệ muốn kiến tạo một khát sở phòng ở sao thật là làm người nhìn liền tưởng đi vào nghỉ tạm một chút hảo chỗ ở phần mười chín thiếu huynh chú lão quá mức khen ngợi phía trước bản vẽ chỉ có hai tiến sân ta tưởng đem đệ tam tiến kiến thành họa thượng bộ dáng coi như ngày mùa hè thường trụ giải nhiệt chỗ chú lão không biết như vậy an bài có được hay không đương nhiên được không Lão gia tử cúi đầu suy tư một chút một công tử Hiện thời phần lớn nhà cửa đều là lây đá xanh cùng phương một kiến tạo, so gạch đỏ muốn kiên cố dùng bền rất nhiều. Không biết, một công tử là muốn cả tòa đều là gạch chất, vẫn là chỉ có này đệ tam tiến như thế. Trước hai tiến cùng tường vây tất cả đều cùng nhà khác giống nhau dùng đá xanh, nhưng là, phòng trong ngăn cách phải dùng gạch chất. Mà đệ tam tiến, mặc kệ trong ngoài toàn dùng gạch chất, làm phiền chu lão tính ra một chút, như vậy kiến xuống dưới, yêu cầu nhiều ít tiền bạc tại hạ cũng hảo làm được trong lòng hiểu rõ một ngài đem yêu cầu tinh tế nói cho lão gia tử nghe lão gia tử túi đầu véo chỉ kế hoạch nói lão phu đối chiếu dĩ vãng kiến tạo nhà cửa tính ra như vậy một tòa nhà cửa chỉ cần sáu trăm lượng bạc nhưng là một công tử thêm vào địa nhiệt liền phải tốn nhiều chút tiền bạc nhưng là có tám trăm hai bạc cũng đủ hơn nữa thuê làm giúp người sở cần tiền công thức ăn chi phí toàn tính đi vào sợ là muốn siêu một ngàn lượng bạc đương nhiên trong phòng gia cụ bài trí ngài còn muốn khác tìm người chế tạo tiền bạc cũng khác tính một ngài gật gật đầu trong lòng phiền muộn này xây căn nhà thật rườm rà nếu là hiện đại tìm cái công trình đội bao đi ra ngoài thì tốt rồi thiếu hằng cho rằng hắn là ở vì tiền bạc phiền não lập tức tiếp lời nói một huynh đệ tiền bạc phương diện không cần nhiều lo lắng mặc kệ thiếu bao nhiêu thẳng quản đến ngu huynh nơi này tới lấy chính là một ngài cười cảm tạ hắn tạ thiếu huynh khẳng khái Tiểu đệ tạm thời không thiếu tiền bạc, chỉ là ở phiền não kiến phòng ở như thế rùm rà, chỉ sợ muốn rôi gen hảo chút thời gian. Tiếu hằng nghe xong chính là cười, vừa định muốn nói, hắn có thể phái cái quản sự đi hỗ trợ thu xếp, lại nghĩ tới này một huynh đệ như thế thân bí, nghĩ đến là không muốn cùng người nhiều tiếp cận, tùy tiện nói muốn mượn người cùng hắn xử, chỉ sợ hắn sẽ đa tâm. Chỉ phải ra tiếng ăn ủi, kiến tòa nhà là thực rùm rà, nhưng là, chờ kiến thành ngày. Chú tiến tân nhà ở một huynh đệ mệt nhọc phải đến hồi báo thiếu huynh nói chính là một ngài gật đầu trả lời lại chuyển hướng chú lão chú lão kia tại hạ nhà cửa liền làm phiền ngài đến nỗi tiền thuê phương diện tại hạ tất sẽ làm ngài vừa lòng chỉ là có một chút thời gian thượng khả năng có chút cấp yêu cầu nhanh chóng khởi công mới hảo không biết chú lão nơi này có không nhân nhượng lão gia tử xua xua tay cười tiền thuê linh tinh đều là việc nhỏ Một công tử suy nghĩ ra liệu nhiệt, nếu thật sự thành công, lao phu chính là bạch làm công lại có thể như thế nào. Đến nỗi, yêu cầu đẩy nhanh tốc độ, công tử cũng không cần lo lắng, ta thủ hạ có một đám thường hợp tác quen tay, ngài chỉ cần nhiều chiêu chút làm việc tốn sức kế làm giúp liên hảo. Kia thật sự là quá tốt, tại hạ lần đầu tiên lo liệu kiến phòng, về sau có việc mong rằng chu lão nhiều hơn chỉ điểm. Một ngài vội vàng hành lễ nói lời cảm tạ. Ba người lại nói vài câu lời khách sáo, một ngài cùng lao ra từ ước hảo, ngày sau phái xe ngựa tới đón hắn đi Lý ra Thôn trụ hạ, lúc này mới đi cùng Tiếu Hằng cáo từ ra tới. Mới vừa gần giờ thân sơ khắc, ngày đã không có như vậy phơi, hai người cũng không muốn xe ngựa, chậm rãi cùng nhau đi ở trên đường, một ngài trong lòng tính toán trong nhà khoai lang cùng hạ hương dương, hay không muốn tiếp tục bán cho Tiếu Hằng, muốn cái gì giá cả thích hợp, ma tiếu hằng cũng ở do dự như thế nào mở miệng hỏi hương mẹ sự tình vừa vặn ven đường có tòa trà lều cái ở dưới bóng cây nhìn qua rất là mát lạnh đang ngồi khách nhân cũng không nhiều lắm vì thế hai người đi vào muốn một hồ trà lạnh vẫn là một ngài trước đã mở miệng tiếu huynh hôm nay thật là muốn đa tạ ngài vì ta dẫn tiến chú lão nếu không chỉ sợ tiểu đệ còn muốn tốn nhiều chút chắc trở một huynh đệ khách khí chú lão là người hòa khí Chính là ngẫu nhiên đụng tới tài nghệ phương diện vấn đề sẽ tính tình quật cứng chút, đương nhiên này đó ngươi về sau liền sẽ đã biết. Ngu huynh cũng rất là may mắn hôm nay đi kết toán tiền thuê, lúc này mới có duyên cùng một huynh đệ lại tụ, thật là thập phần cao hứng. Tiểu đệ cũng không nghĩ tới sẽ đụng tới tiếu huynh, nguyên bản còn muốn làm xong rồi sự tình, đi tiên khách lâu bái phỏng. Hiện tại đụng tới, liền không cần nhiều đi một chuyến. Tiếu hằng vội vàng buông trong tay nước trà, vẻ mặt vui mừng. Ai nha, thật vậy chăng, Ngô huynh còn tưởng rằng một huynh đệ, ai nha, không nói này đó, không biết huynh đệ hay không có việc yêu cầu Ngô huynh tương trợ, thỉnh cứ việc mở miệng chính là. Không có gì sự tình, chỉ là muốn hỏi một chút tiếu huynh, qua này đó thời gian, không biết hương mẹ bán như thế nào. Nếu có yêu cầu, ta nơi này còn có thể lại lấy ra một ít, giá như cũ liền có thể. Mặt khác ta còn loại mấy thứ tân tác vật, cụ thể như thế nào. Ta cũng không nói tỉ mỉ, nhưng là ta có thể bảo đảm, cũng là nơi đây không có thức ăn. Lại có một tháng liền phải thu hoạch, không biết, tiếu huynh có hay không hứng thú một ngải rừng một chút, không có tiếp tục nói tiếp, chậm gì gì uống ngụm trà. Đánh giá vài lần trong một góc hai bàn khách nhân, đều đang nói chuyện cái gì nhàn thoại, cũng không có người chú ý tới bọn họ đang nói cái gì. Tiếu hằng không nghĩ tới, hắn vẫn luôn phiền lòng sự tình, bị một ngải vô cùng đơn giản nói mấy câu liền giải quyết. Thượng một lần, hắn hoa vốn to mua 400 cân hương mễ, bắt đầu khi, chỉ ở tiểu lầu mỗi ngày lấy ra một cân tới, an bài chuyên gia chương thủ, lấy môi chén một lượng bạc giá cao bán ra. Chẳng những không ai nói quý, ngược lại khách đông như mây, phàm là tới cửa không có không điểm hương cơm, có chút khách quen, đã tới chậm không có ăn đến, liền sẽ vẫn luôn cùng hắn đoán giận liên tục, nào đến hắn thật sự không có biện pháp, đành phải đổi thành mỗi ngày làm nhị cân mễ lại sau lại lại đổi thành tam cân mễ. Như vậy một tháng xuống dưới, hương mễ liền dùng đi vào một nửa. Khác tiểu lầu đồng hành, cũng thập phần đỏ mắt hắn sinh ý rực rỡ, tuy rằng kiên kỵ với hắn bối cảnh, không dám trắng trận táo bạo đến gây chuyện sự, nhưng là, cũng phải rất nhiều người nhiều mặt tìm hiểu, muốn tìm ra hương mễ nơi phát ra, thậm chí không tiếc số tiền lớn thu mua trong tiệm tiểu nhị. mươi 26 tháng thán, nếu đều là này đó thương nhân việc hắn còn có thể ứng phó nhưng là hoa vương thành nói đại không tính đại nói tiểu cũng thật là không nhỏ có uy tín danh dự có bối cảnh cũng có như vậy mười mấy gia cùng nhà hắn cũng coi như thế giao ngày thường ngày lễ ngày tết cũng cho nhau đi lại hiện giờ tiên khách lâu hương mễ bị truyền như vậy náo nhiệt trong nhà lão nhân liền không biết từ ai kia nghe nói này hương mễ như thế nào mỹ vị như thế nào có thể khiến người kéo dài tuổi thọ bực này mới là thứ tốt đương nhiên dây bằng dạ tôn nhóm mua chút trở về nếm thử vì thế này đó bọn con cháu liền tới tìm hắn phàn tình cảm nói dễ nghe ta cũng không cần quá nhiều năm cân liền hảo hắn cũng không hảo chết này đó thế giao tình cảm đơn giản kia mấy chục lượng bạc tiền vốn cũng không so đo đương hiếu kính trưởng bối quả tặng tặng không tự nhiên tặng một nhà liền không thể không tiễn đệ nhị ra khai cái này khẩu tử không mấy ngày lại đưa ra đi mấy chục cân hai ngày trước Trưởng quầy cũng đã tinh tế xương qua, tổng cộng còn có 73 hương mễ, cũng liền đủ tiểu lầu lại bán không đến một tháng. Vạn nhất hương mễ chặt đứt cung ứng, sinh ý khẳng định sẽ đại chịu ảnh hưởng. Còn nữa nói, kia hương mễ cái gì tư vị hắn chính là biết đến, nhưng cái đó thế giao trong nhà lão nhân, sao có thể không yêu ăn. Một khi đem mấy cân mễ ăn xong, nhất định sẽ lại đến tìm hắn. Hắn chính gấp đến độ sức đầu mẹ chán. Lại không biết đi nơi nào tìm cái này kêu một ngải bán mễ người, chính lúc này, bán mễ người chẳng những xuất hiện, lại còn có muốn tiếp tục bán hương mễ, hắn có thể nào không mừng rỡ như điên. Tiếu Hằng kích động liền nói, thật tốt quá, thật tốt quá. Một huynh đệ ngươi chính là cứu ngu huynh một mạng. Sau đó đêm này hai tháng tình hình đại khái cho nàng nói một chút. Một ngải biểu tình nhàn nhạt biên uống trà thủy biên nghe, trong lòng lại sớm đã tính toán khai. Nàng lúc trước vẫn là quá thiếu suy xét, có lẽ từ trong không gian tùy tiện lấy vài món mới lạ tiểu vật phẩm trang sức hoặc là tiểu món đồ chơi ra tới đổi tiền, muốn so lấy hương mẹ ra tới an toàn điệu thấp đến nhiều. Hiện giờ một chén cơm cũng đã như vậy điên cuồng, như vậy nếu biết này hương mẹ có thể gieo trồng, không biết muốn đưa tới bao nhiêu người thèm nhỏ dãi. Một ngải giật mình linh đánh cái dùng mình, ích lợi làm người điên cuồng, này tuyệt đối không phải nàng chính mình dọa chính mình. Lương Tâm ở hai loại dưới tình huống sẽ luân hạm với hám, một loại là khốn cảnh, một loại rượu là cũng đủ ích lợi. Mà này hương mễ tuyệt đối là lợi nhuận kết xù, nàng một mình một người vào lúc này không, không quyền thế, không chỗ dựa, tưởng bảo đảm an toàn, duy nhất biện pháp. Nhẹ nhàng buông chén trà, nàng chậm rãi phun ra một hơi, ôn quyền chính sắc đối tiếu hàng nói, tiếu huynh, tiểu đệ ngày thường chỉ thích loại chút mới lạ đồ vật, trước nay liền không am hiểu với người giao tiếp." Cho nên tiểu đệ hiện tại có nói mấy câu tưởng nói, nếu là quá mức ngay thẳng, có cái gì thất lễ chỗ, mong rằng bao dung. Tiếu hằng vội vàng trả lại một lễ, một huynh đệ, ngu huynh cũng kinh thương nhiều năm, nói thật, thế tục người gặp qua vô số, nhưng là chỉ có một huynh đệ một người, làm ngu huynh nhìn không thấu, nhưng là, ngu huynh biết, một huynh đệ không phải thường nhân có thể so. Cho nên, một huynh đệ có chuyện, cứ việc nói thẳng, không cần băn khoan một ngải hơi hơi nhíu nhíu mày tận lực hạ giọng tiếu huynh cho ngươi giao cái thật đế tiểu đệ nơi này vẫn còn có ngàn cân hương mễ ngàn cân tiếu hằng trong lòng hung hăng vừa động nhưng vẫn là kiên nhẫn nghe nàng tiếp tục nói tiếp nhưng là tiếu huynh cũng biết chúng ta bách hoa quốc xưa nay chỉ có bắp cùng đông mạch hai loại lương thực này hương mễ tiểu đệ cũng là ngẫu nhiên từ hải ngoại thương nhân cho đến tới lúc ấy thấy cái mình thích là thèm hỏi vài câu đại khái trồng chọn phương pháp có nghĩ thầm muốn ở sang năm thử gieo trồng một ít, nếu thật sự thành công, đối với thiên hạ ba tánh tới nói, cũng là một phần thiên đại chuyện tốt. Nhưng là, tiểu đệ chủ Lý Gia Thôn chỉ phân tiểu đệ 7-8 mẫu điển, liền tính đều loại dân hương mễ, một khi thực nghiệm thành công, chỉ sợ cũng không đủ về sau làm hạt giống dùng. Cho nên, tiểu đệ tưởng cùng tiếu huynh hợp tác. Tiếu Hằng nghe xong, thu hồi trong mắt kinh hỉ, tinh tế đánh giá một ngại trên mặt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu cùng nghi hoặc. Này hương mễ như thế đoạn tay, liền tính là cái ngốc tử cũng có thể suy nghĩ cẩn thận, ai gieo trồng ra tới, quả thực chính là nháy mắt phất nhanh, nhưng này một huynh đệ, lại muốn cùng chính mình hợp tác, chẳng lẽ hắn liền hào phóng như vậy đem tiền bạc đưa ra đi. Một ngải xem hắn sắc mặt biến hóa, trong lòng giống gương sáng nhi dường như, tục ngữ nói, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Chính mình buồn có thể lũng đoạn mua bán lại muốn cùng người ngoài hợp tác, này xác thật không hợp với lẽ thường. Kỳ thật nàng cũng là từ cẩn thận góc độ xuất phát, mới nghĩ ra như vậy cái biện pháp tới, trên thực tế chính là vì kéo tiếu hàng xuống nước. Cho dù không có trải qua quá thượng tầng quyền lợi nhân sĩ chi gian lục đục với nhau, nhưng phim truyền hình nàng luôn là xem qua vô số. Cái nào kịch bản không có tạo phản đoạt quyền A, này Bách Hoa Quốc, nói là hơn 400 năm không có chiến sự, nhưng là... Bên trong quốc chủ chi vị lại khẳng định có rất nhiều người nhớ thương, quay chung quanh cái kia ghế dựa, nhiều ít dạ tâm người cho nhau hám hại, kiềm chế. Nàng nhưng không cảm thấy những người này giống bình thường bá cánh giống nhau thiện tâm, vạn nhất trong đó vị nào này lòng tham muốn đem nàng nắm giữ ở trong tay, lúc đoạn này loại thứ ba lương thực, làm hắn tư bản. Kia nàng đã có thể tuyệt đối có đại phiền, cho nên, kéo lên cái này trước mắt nàng duy nhất biết đến hào môn người, liền thành tốt nhất tấm hộp. Đương nhiên, nếu nhà hắn thế lực đủ đại, chờ đến sang năm hương mẹ chồng già, lập tức thượng tấu quốc chủ, cả nước mở rộng, hắn nhất định sẽ thăng quan phát tài, cũng coi như là đối cao nguy hiểm cao hồi báo. Trong lòng như vậy tưởng, trong miệng lại không thể nói như vậy. Nay liên muốn tìm cái hảo lý do, một ngải uống ngụm nước trà, trong mắt nhi vừa chuyển, đột nhiên nhớ tới, này không phải có cái có sắn lấy cớ sao. Vì thế, nhăn chặt mày, nhấp chặt khoe miệng tựa hồ cực kỳ do dự mâu thuẫn, cuối cùng vẫn là nói, tiểu hình, tiểu đệ thật sự là có chút lý do khó nói, có một số việc không hảo tự mình ra mặt, tiểu đệ biết như vậy khó có thể làm tiểu hình tín nhiệm. Kia! Ai, hảo đi! Tiểu hình, thỉnh xem. Nói xong, mọi nơi nhìn quanh một vòng nhì, sau đó hai tay một phần, xúc lên bên thai tóc dài, lộ ra hai chỉ trắng tinh tiểu xảo lỗ thai. Tiểu hằng đầu tiên là nghi hoặc, Không biết hắn làm chính mình xem lỗ tai hắn làm cái gì, nhưng là, lại nhìn kỹ, hắn lập tức khiếp sợ hít hà một hơi. Dôi tay chỉ vào một ngải, "Ngươi, ngươi giọng nói tạm ở trong miệng chính là nói không ra." Một ngải chậm rãi buông tay, làm tóc rơi xuống che khuất lỗ tai. Sau đó, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Tiểu Hằng. Tiểu Hằng hoãn một hồi lâu, mới nỗ lực làm chính mình bình tĩnh trở lại, vừa rồi hắn thấy cái gì? Nhi động này một huynh đệ cư nhiên là cái nữ tử trách không được nàng như thế thần bí trách không được nàng dáng người như thế đơn bạc trách không được một ngài không hề có buông tha trên mặt hắn bất luận cái gì thần sắc nếu nhìn ra hắn có một tia xảo trá tham lam chi sắc nàng hôm nay trận này xa hoa đánh cuộc liền tính thất bại hảo lại trên mặt hắn trừ bỏ khiếp sợ cùng tiêu tan lại chậm rãi xuất hiện tò mò chi sắc vì thế nàng bắt đầu lại lần nữa giảng thuật nàng thân thế trong đó Nàng thoáng thay đổi một chút hạt giống nơi phát ra, nói là, phụ thân dùng hải ngoại bí pháp đặt ở nơi nào đó, nàng đặt chân ở lý gia thôn khi một lần đều lấy ra, lần trước là sợ hắn khởi lòng xấu xa mới chỉ lấy ra hơn một nửa hương mễ tới bán. Hiện giờ muốn đem này lương thực trồng ra, làm bách hoa quốc các bá cánh đều được lợi, nhưng là ngại với nàng là một cái, một lần hai lần ra cửa thu xếp còn hảo, nhưng là, thời gian lâu rồi, khó tránh khỏi sẽ có lời đồn đãi. Trải qua cùng Tiếu Hằng hai lần tiếp xúc, rất tin hắn làm người phẩm tính cao khiết, vì thế, mới nghĩ ra cái hợp tác biện pháp. Phần 20 Tiếu Hằng một hơi uống lên hai ly trà, mới ôm quyền chính sắc đối một ngài nói, một huynh đệ. Không, hẳn là kêu tiên phu nhân, trước kia cùng ngài xương huynh gọi đệ, là tại hạ đường đột. Nhưng là, tại hạ cũng không hối hận kết bạn ngài vị này kỳ nữ tử, liền hướng về phía ngài lần này vì ba thánh phúc lợi, vứt bỏ kết xù thiền tài. Cũng ứng vì người trong thiên hạ kính ngưỡng nay hợp tác loại hương mễ việc ta tiếu hàng đồng ý ta ở ngoài thành có cái tiểu trang nhi không lớn nhưng là cũng có ruộng tốt mười khuynh sang năm liền toàn tùy phu nhân gieo trồng hương mễ nếu thí loại thất bại phu nhân cũng không cần lo lắng lấy ta tiếu hàng của cải điểm này tổn thất còn không bỏ ở trong mắt nhưng là nếu như thành công liền toàn bộ làm hạt giống đưa với bá cánh trồng trọt chỉ là muốn phiền thoái phu nhân Qua lại buôn ba chỉ đạo. Thật tốt quá, tiếu minh thật là hào sảng trượng nghĩa người, ta quả nhiên không có nhìn lầm người. Buôn ba chỉ đạo không dám nói, phàm là ta trong đất như thế nào, tiếu minh trang thượng liền sẽ không kém thượng nửa điểm nhi. Nói thật, ta một cái ở góa nữ tử, chỉ hy vọng có tòa tòa nhà, có vài mẫu đất, có thể an tâm sinh hoạt liền hảo. Nếu không phải bị sinh kế bắt buộc, không phải đáng tiếc này lương thực không thể tạo phúc ba tánh. Ta đoạn sẽ không xuất đầu lộ diện, bên ngoài buôn đầu. Bất quá, Tiếu Hinh, ta nơi này còn có hai cái thỉnh cầu, mong rằng ngươi có thể đáp ứng. Tiếu Hằng lập tức nói, Thiên Phu Nhân, cứ nói đừng ngại. Rượu vang đỏ hảo kích động A, ngày mai liền phải thượng nữ sinh vong trang đầu đề cử. Các bằng hưu muốn tiếp tục duy trì rượu vang đỏ A, về sau bắt đầu thêm cày song, cho nên, nhiều tạp phiếu phiếu nhiều cất trưa A. mươi 27 khác họ huynh ngội. Tiếu hàng vội vàng xua tay, phu nhân ngàn vạn không cần như thế khách khí, nhưng thật ra tiếu mô độc chiếm toàn công, thật sự trong lòng hổ thẹn. Phu nhân một mảnh vô tư đại nghĩa chi tâm, đủ để cho thiên hạ sở hữu nam nhi kính nghệ. Thỉnh phu nhân yên tâm, tiếu mô trong lòng minh bạch, tất không phụ phu nhân gửi gắm. Một ngài xem hắn vẻ mặt trịnh trọng bảo đảm, tựa như tiên tiến công tác giả đã chịu quốc gia nguyên thủ tiếp kiến, bảo đảm càng thêm nỗ lực công tác giống nhau, nhịn không được bật cười. Tiếu huynh, ta lúc này vẫn là nam tử ăn diện, ngươi vẫn là kêu ta một huynh đệ đi. Hơn nữa, ta so tiếu huynh muốn tiểu thượng vài tuổi, liền tính ấn nghiên cấp luận lên, cũng đến xưng hâu ngươi một tiếng đại ca. Cho nên, thật sự không cần như thế câu thúc. Tiếu hằng ngốc ngốc nhìn ý cười doanh doanh một ngải, trong lòng lảo não, chính mình còn tự xưng là lịch duyệt phong phú, lại đem như thế một vị minh diễm sinh động mỹ lệ nữ tử, sai trở thành nam tử lâu như vậy. Bất quá. Này một huynh đệ khí chất diện mạo nhưng thật ra nam nữ toàn nghi. Sự tình đều nói khai, hắn trong lòng cũng thả lỏng, khôi phục dĩ vãng cái kia khôn khéo giỏi giang, hào sảng trượng nghĩa tiên khách lâu láo bản hình tượng. Trước kia, vẫn luôn cho rằng phu nhân là nam tử, cho nên cùng ngài xương huynh gọi đệ, thật sự có chút mạo phạm. Hiện giờ biết phu nhân là nữ tử, lại so với ta tiểu như thế nhiều, tiếu mẫu mạo mùi hỏi, nếu như phu nhân không chê tiếu mẫu một giới thương nhân chi thân. Đơn giản cùng tiếu mô kết làm khác phái huynh mội như thế nào? Một ngài đương nhiên nguyện ý, cái gọi là nhiều bằng hữu nhiều con đường, nhiều hoàn gia nhiều bức tưởng. Lại nói hai lần tiếp xúc xuống dưới, tiếu hằng nhân phẩm vẫn là đáng giá tin tưởng, hơn nữa về sau còn muốn cùng nhau hợp tác gieo trồng lúa nước, nhiều tầng huynh mội quan hệ, cũng sẽ thân cận rất nhiều, vì thế cao hứng một ngụm hứng hạ. Hảo à, ta cũng đang có cái này ý tưởng, tiếu huynh như thế trượng nghĩa hào sảng. Có thể nói hoa vương thành anh kiệt, lại không chê ta này góa bủa chi thân, là vinh hạnh của ta. Đại ca tại thượng, xin nhận tiểu nội nhất bái. Nói liền phải đứng lên hành lễ, tiếu hàng khó nén vui mừng, một phen ngăn cản nàng, này vẫn là ở trà lều bên trong, như thế nào có thể làm nàng lấy nam tử thân phận hành ngữ tử chi lễ đâu. Hảo, hảo, tiểu nội không cần đa lễ như vậy. Nếu nhận ta làm đại ca, kia về sau, phàm là có khó xử việc nhất định phải nói cho đại ca thế ngươi đi làm. Ta mẫu thân chỉ sinh ta một cái hài tử, trong phủ mặt khác đệ muội Ách, cũng không quá thân cận, hiện tại nhất thời thật đúng là không biết đương ca ca nên làm chút cái gì. Nói, tiếu hằng cấp một ngài đổ chén nước trà, cười đến cực kỳ vui vẻ, có thể dễ dàng nhìn ra được hắn là từ trong lòng chân chính cao hứng. Đúng rồi, tiểu muội ngươi muốn cái nhà cửa, chính là có rất nhiều vụn vặt việc yêu cầu lo liệu, nếu ngươi tin tưởng đại ca, Đại ca liền đem thủ hạ đắc lực quản sự phái một cái đến ngươi chỗ đó, thế nào? Làm hắn giúp đỡ chọn mua tài liệu, tiếp đón làm giúp. Ngươi dù sao cũng là ở góa nữ tử, vẫn là tận lực thiếu suất đầu lộ diện hảo. Thiếu hàng cái này kiến nghị, đối diện một ngải tâm tư, xây nhà như vậy chuyện phức tạp, thật sự không thích hợp nàng loại này lười người ứng phó, ta nguyên bản là tính toán tìm mẹ mình mua chút nô buộc trở về, chỉ là hiện tại ở nhờ sân quá tế. Cho nên muốn chờ đến nhà cửa cái hảo lại nói, đại ca lúc này có thể phái cái đắc lực nhân thủ tới giúp ta, thật đúng là giải tiểu muội lửa xém lông mày, về sau tiểu muội cũng có thể trộm lừa nhi, đã nhiều ngày thu xếp xuống dưới, thật là có chút sức đầu. Mẹ chán! Hai người một cái giỏi giang hào sảng, một cái xử sự, sự hào phóng, lại nhận nghĩa huynh mội, nói chuyện cũng liền không hề câu nệ với tục lễ, trời nam biển bắc liền hàn huyên lên. Một ngài tuy rằng không phải sinh trưởng ở địa phương Bách Hoa người trong nước, nhưng là nàng trong đầu có Trung Quốc mấy ngàn năm văn hóa tích lũy, lại từng ở các nơi du tẩu ba năm nhiều, kiến thức bên Bắc. Bất luận Tiếu Hằng nói đến chuyện gì, nàng đều sẽ cẩn thận lắng nghe, sau đó ngẫu nhiên đáp vài câu khang, nàng chính mình không cảm thấy có cái gì cực kỳ chỗ, chính là nàng lại không biết, cái này thời không nguyên bản chi thức hệ thống liền không hoàn thiện, còn dừng lại ở nguyên lai thời không hán chiều trước sau trình độ nàng thường thường một cái tiểu chuyện xưa hoặc là vài câu đơn giản thơ tử đều làm tiếu hàng âm thầm kinh ngạc cảm thán liên tục khen đáng tiếc tiểu muội không phải nam từ chi thân nếu bằng không phong hầu bài tướng thống trị một phương ba cánh chẳng phải là bách hoa chi phúc một ngải nghe vậy chỉ là đạm cười không nói trước không nói nàng cũng không cho rằng chính mình có cái gì tài học liền tính là thực sự có kinh thiên vĩ địa chi tài lấy nàng lười nhác tính tình cũng khẳng định đều liền cơm ăn hồi trong bụng Hú hồ hiện giờ như vậy hao phí tâm lực đi bước một đẩy ra tân cây lương thực, hỗ trợ cải thiện dân sinh, đều đã là nàng trí tuệ cực hạ. Thật làm nàng đi hôn quan trường, cả ngày lục đục với nhau, nói thượng một câu, muốn quải mười mấy con nhi, nàng chỉ sợ bị người bán còn thay người ta đếm tiền, cuối cùng xương cốt bột phấn đều thừa không dưới. Hai người vẫn luôn nói đến ngày tây nghiêng, mới nhớ tới từng người còn có chính sự. Vì thế ước hảo ngày sau Tiếu Hằng phái quản sự đi tiếp chu láo trực tiếp đưa đến Lý Gia Thôn, một ngày chỉ cần đem ăn trụ việc an bài thỏa đáng liền hảo. Đến nỗi lưu mễ, tiểu lầu dư lại kia mấy chục cân còn có thể kiên trì chút thời gian, chờ quản sự trở về thành chọn mua khi cùng nhau mang về liền hảo. Đương nhiên, Tiếu Hằng vẫn là kỹ càng tỉ mỉ hỏi rõ một ngày sở trụ khách điếm tên, dặn dò nàng có việc đi nơi nào tìm chính mình, lại không có thỉnh nàng về nhà trụ. Rốt cuộc một ngải là cái chi thân, cho dù có nghĩa huynh mội chi danh, vẫn là muốn tị hiểm. Hơn nữa hắn cũng chưa từng cấp thê tử nói tỉ mỉ, cũng sợ làm cho một ít không cần thiết hiểu lầm. Một ngải yên tâm đầu tảng đa lớn, một đường đi dạo trở về. Ở ven đường cửa hàng chọn mua rất nhiều thịt loại, gà vịt, tế mặt, thậm chí còn có mấy giường thủ công tinh tế tân đệm chăn. Như cũ sấn người chưa chuẩn bị ném vào không gian, sau đó không tay vào khách điếm. Nhị Nhu sớm tại phía trước cửa sổ nhìn không biết bao nhiêu lần, thấy nàng vẻ mặt ý cười đã trở lại, biết sự tình làm thỏa đáng, cũng liền không nhiều lắm lời nói, an tính ăn cơm, nghỉ tạm một đêm, chờ đợi dậy sớm về nhà. Lại nói Tiếu Hằng bên này, vừa đi vừa trong lòng cảm thán, tiểu mội thật là một vị kỳ nữ tử, lấy chi thân ra mặt Nhu sinh, lại không vì nhiều ôm tiền tài bản thân, ngược lại vứt bỏ lợi nhuận kết xù, tâm tâm niệm niệm vì thiên hạ ba cánh suy nghĩ. Thật sự làm người bội phụ, chính mình có thể nhận hạ nàng làm nghĩa muội, thật là một kiện chuyện may mắn. Vừa mới vào nhị môn, hắn một cái kêu mỹ phượng thiếp liền cười đến vẻ mặt thẹn thùng đón đi lên, một thân ánh bạch sườn lánh lũa y đi ẩn ẩn lộ ra bên trong màu hồng nhạt hoa sen mặt ngực, nửa lộ không lộ há là phong tình hai chữ có thể hình dung được. Tiếu hằng mày chính là hung hăng vừa nhíu, trong đầu hiện lên nghĩa muội đại khí ôn nhuận khuôn mặt, đột nhiên trong lòng càng là chán ghét tuy nói không phải cái nào nữ tử đều có thể giống cập được với nghĩa mội phong thái nửa phần, nhưng là, hắn cái này thiếp cũng không thể như thế ác tục, an mặc giống như cái lâu kỹ tử không ra thể thống gì. Trong lòng ngầm bực, lệ nương vẫn là quá mềm lòng, hậu viện liền như vậy một cái thiếp còn quản trị không hết. Nhìn không được thấp giọng quát lớn vài câu, sau đó ném xuống sắc mặt trợn thanh trợn bạch nữ tử, xoay người liền đi, tùy tiện bắt cái tỷ nữ hỏi. Phu nhân cùng tiểu công tử đều đang làm cái gì? Nữ tỳ nhóm sớm thói quen nhà mình lao ra cùng phu nhân như thế ân ái, nhiều năm như vậy, xưa nay vào cửa chuyện thứ nhất đều là hỏi phu nhân ơi. Cười ngâm ngâm hành lễ trả lời, hồi lao ra, phu nhân vừa mới đi thư phòng làm bạn tiểu công tử tập viết. Tiếu hàng gật gật đầu, nhấc chân buôn thư phòng đi. Rất xa cách trong viện kia cây cây hoa quế. Mơ hồ nhìn thấy mở rộng ra cửa sổ một vị người mặc đạm phấn quần áo dịu dàng mỹ nhân, trong lòng ngực ôm cái bạch béo tiểu Nam Hải, nơi tay bắt tay dạy hắn tập viết. Ngẫu nhiên có hoa quế tử trên cây lân lân rơi xuống, ánh trong phòng nhân nhi, hảo một bộ ấm áp tốt đẹp mẫu tử tập viết đồ a hắn cũng không vội mà đi vào, cứ như vậy dựa vào viện môn thượng mỉm cười nhìn, trong lòng nhớ tới lúc trước bạo nộ đối kháng tổ mẫu trường hợp, còn dường như liền ở hôm qua giống nhau, nhưng là hắn cũng không từng hối hận quá bởi vì mất đi những cái đó lạnh băng địa vị quyền thế hắn lại được đến hiện giờ như vậy vô ưu nhật tử ngày mai bắt đầu một ngày hai cày xong sớm mười giờ cùng vãn tám giờ thích các bằng hưu muốn tiếp tục duy trì a chương hai mươi tám tiếu phủ tiểu nam hải cũng chính là bốn năm tuổi tả hữu tuổi đúng là bướng bình thời điểm không chịu nổi tính tình lâu ngồi bị mẫu thân ôm viết mấy chữ liền tả hữu vặn vẹo lên nữ tử bưng bút Giận dữ nhéo một chút mũi hắn, hắn làm lúng quay người lâu chủ nữ tử cổ, nữ tử sợ trên tay hắn mặc dính vào váy áo thượng, vì thế ngẩng đầu tưởng kêu tỷ nữ tiến vào, lại thấy dựa vào viện môn thượng phu quân, lập tức cũng không cần kêu nữ tỷ, cười giận chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó ở nhi tử bên tai nói câu cái gì, tiểu nam hài lập tức liền một hàng yên chạy ra nhà ở, lao thẳng tới đến cha trong lòng ngực, la hét, cha, ngươi cấp thành nhi mua tiểu lồng sắt sao? Thành Nhi phải cho châu chấu an tân ra Tiếu Hằng ở trong lòng ai thán một tiếng Chỉ lo cùng nghĩa muội nói cao hứng Cứ nhiên quên muốn mua đáp ứng hải tử đồ vật Không thiếu được muốn hống tiểu Nhi tử vài câu Hai tay dùng sức đem Nhi tử béo lùn chắc nịch tiểu thân mình hướng lên trên ôm ôm Hảo Thành Nhi, cha hôm nay gặp được cái bằng hữu Chỉ lo nói chuyện, đem Thành Nhi tiểu lồng sắt quyến mất Tiểu Nam Hải vừa nghe liền bẹp hạ cái miệng nhỏ Mắt to lập tức mông một tầng hơi nước Tiếu hàng vội vàng bảo đảm, Thành Nhi không khóc, hôm nay là cha không có thủ tín, kia trừng phạt cha ngày mai mua hai cái lồng sắt trở về, tốt không? Lúc này nữ tử cũng theo sau từ trong phòng đón ra tới, nghe hắn như vậy sùng hải tử, có chút không tán đồng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hảo, Thành Nhi mau từ cha trên người xuống dưới, cha ở bên ngoài làm buôn bán dưỡng ra, Thành Nhi như thế nào chẳng những không thông cảm cha vất vả, còn muốn đoán trách cha quên mua đồ vật đâu nói rồi tay đem hải tử từ tiếu hằng trong lòng ngực ôm xuống dưới phóng tới trên mặt đất tiểu nam hải bị mẫu thân nói được túi đầu chân nhỏ trên mặt đất cọ sát nước mắt lập tức liền phải nhỏ dọt tới bộ dáng ủy khuất cực kỳ tiểu hằng cười hướng thê tử lắc đầu ngồi xổm xuống, xuống vớt hải tử đầu nói hôm nay xác thật là cha thất tín ngày mai nhất định sẽ cho thành nhi mua trở về thành nhi lại tin cha một lần tốt không tiểu nam hải ngẩng đầu nhìn nhìn cha Tuy rằng vẫn là không có vui vẻ lên, nhưng là vẫn là gật gật đầu. Hảo, Thành Nhi đi ăn điểm tâm đi, cha cùng mẫu thân còn có chuyện nói. Nữ tử gọi tới bên người thì nữ đem hải tử mang đi ra ngoài. Lúc này mới xoay người, nhìn biểu tình rõ ràng thực sung sướng phu quân nói. Phu quân, hôm nay đây là nói thành cái gì đại mua bán, như thế nào như thế cao hứng. Tiếu hằng thấy trong viện người đều tự động lui ra, liền tiến lên kéo thê tử tay cùng nhau ở cây hoa quế hạ ghế đáng ngồi, ngăn lại muốn đi châm trà thê tử, nói, "Lệ Nương, không cần châm trà, ta ở bên ngoài vừa mới uống qua mới trở về." Lệ Nương nghe vậy cũng liền một lần nữa ngồi xuống, cười trêu ghẹo nói, "Phu quân chính là cùng vị nào mỹ nhân uống lên hảo trà, thế cho nên liền trong nhà trà đều không yêu uống lên. Ngươi a, đã bao nhiêu năm, luôn là ái nói này đó nói gở. Ta xác thật là cùng một vị nữ tử uống trà, nhưng là Ngươi vạn không thể đa tâm, ủy khuất ta không quan hệ, nhưng vị kia nữ tử lại thực sự là cái khả kính người, vạn không thể làm nàng dính lên nửa điểm ô danh. Tiếu hằng nói lời này khi, thần sắc cực kỳ nghiêm túc, hơi có trách cứ thê tử ý vị. Lệ nương trong lòng chính là vừa động, phu quân ngày thường cũng cùng sinh ý chàng bằng hữu đi uống chút hoa kiểu, nàng thường nương câu chuyện như vậy treo ghẻo vài câu, nàng cũng không phải kia bình thường ngu rốt nữ tử, phu thê ở chung nhiều năm như vậy nàng đương nhiên biết phu quân thiệt tình chẳng qua là nữ tử tiểu tính tình quay phá luôn muốn cấp phu quân gõ gõ chuông cảnh báo thôi nhưng là phu quân chỉ nói làm nàng yên tâm chính là như thế nghiêm túc biện giải lại là lần đầu này cần phải tinh tế hỏi hạ mới hảo